Lý Đại Truy thân thế đang âm thầm ảnh hưởng mấy cái hoàng triều người đương quyền thời điểm, hoàng đế cũng suy nghĩ biện pháp như thế nào an bà Lý Đại Truy. Hắn sao bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này Lý Đại Truy thân thế nếu là truyền ra tới, sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Lúc trước hắn sở dĩ đăng vị như thế thuận lợi, chính là bởi vì này đó cầm giữ binh quyền võ tướng nhóm duy trì, mới làm hắn thuận thuận lợi lợi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu là làm người đã biết Lý Đại Truy thân thế, này đó võ, tướng nhóm sẽ như thế nào, hắn cũng không dám tưởng. Lý Triều Cần, người này thật là đáng sợ. Lúc trước nếu không phải tiên hoàng dùng đê tiện thủ đoạn, cũng trừ không xong người này. Công cao cái chủ, một tay che trời, người như vậy đối với hoàng quyền tới nói, chính là không nên tồn tại. vốn tưởng rằng lúc trước đã chém tận giết tuyệt lại không nghĩ rằng còn lưu lại Lý Đại Duy như vậy một cái tai họa. Thiên Thành đế thật mạnh đấm một chút cái bàn, ánh mắt lộ ra sát ý, Thiên Thành đế một lòng muốn âm thầm tiêu trừ Lý Đại Duy cái này tai họa ngầm, lại không biết hiện giờ trong triều trung với Lý Triều Cần võ tướng nhóm đều đã biết tin tức này. Lúc trước Lý Triều Cần tuy rằng công cao cái chủ, bị hoàng đế kiêng kỵ, nhưng là ở trong quân uy tín cực cao. Hoàng đế tuy có hổ phù, lại không thắng nổi Lý Triều Cần một câu mà thôi. Huống chi này đó các tướng lĩnh đều là Lý Triều Cần một tay bồi dưỡng lên, rất nhiều đều là trải qua quá sinh tử hoạn nạn, được Lý Triều Cần ân tình, tự lý. Triều Cần đi rồi, Hoàng đế hoa mắt ù tai, hơn nửa tiên Hoàng trọng văn kinh võ, này đó võ tướng nhóm quá thực nghẹn khuất, trong lòng càng thêm hoài niệm lúc trước Lý Triều Cần ở Nhật Tử. Nghẹn mấy năm nay đã biết lý triều cần lưu có con nối giỏi thả hổ phụ vô khuyển tử đúng là ở đối giang bắc trong chiến loạn tuổi trẻ tướng quân lý đại duy đoàn người sôi nổi đều nhớ tới năm đó tình cảnh thực mau tin tức này liền ở kiến khang thành truyền khai mà truyền tin tức không phải người khác đúng là tào quý phi đường huynh để tào thịnh hắn vốn tưởng rằng đem tin tức này truyền ra đi là có thể đem ninh viễn tướng quân phủ nhổ tận gốc Ngày sau tàu quý phi cũng sẽ niệm hắn hảo. Nào biết đâu rằng việc này phạm vào hoàng đế kiên kỵ, Thiên thành đế đã biết tàu cha bên này phá hủy kế hoạch của chính mình lúc sau, lập tức giận giữ, tạp nát ngự thư phòng đồ vật. Cao An ánh mắt nhiều lần xem tâm một câu cũng không dám nói. Một lát sau, thiên thành đế rốt cuộc an tỉnh lại lúc sau. Lúc này, hắn hận không thể đem tàu cha đám kia ngu xuẩn đều cấp thiên đao vạn quả. Lại ngại với hình thức không hạ thủ được, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào khẩu khí này. Cao An Hắn thanh âm nghiêm nghị nói, hà chỉ, ninh viện tướng quân chính là phản tạc di tử, ấn lục đương tru, làm vệ lương mang binh đem ninh viện tướng quân phủ kê biên tài sản, liên can người chờ, có thể nhốt đánh vào thiên lao. Mặc kệ như thế nào, hắn còn có vệ lương. Vệ lương cũng không phải tần kiêu này đó lão tướng, hắn còn có. Nhưng dùng người Chỉ cần ở này đó võ tướng nhóm phản ứng phía trước, đem Lý Đại truy cấp chém giết, những người này cũng có thể nại hắn như thế nào. liền cùng năm đó Lý Triều cần bị trừ thời điểm giống nhau, người đều đã chết, chẳng lẽ những người này còn dám tạo phản báo thù. vả lại, hắn đăng cơ lúc sau, đề cao võ tướng địa vị, nhưng không thể so tiền Triều. Thiên thành đế cười lạnh một chút, hắn liền không tin, những người này chịu vứt bỏ vinh hoa phú quý tới làm trái hoàng quyền ninh viễn tướng quân phủ bên này lý lưu thị từ mao cửu trong miệng biết được nhà mình gốc cát bị vạch trần sự tình tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều trắng nàng nghĩ tới sớm muộn gì sẽ bại lộ nhưng là cũng chỉ là ở đã từng đi theo lý triều cần võ tướng nhóm trước mặt bại lộ lại không nghĩ rằng hiện tại toàn bộ kiến khang thành đều đã biết cứ như vậy chẳng phải là liền hoàng thượng đều đã biết lý lưu thị tức khắc đầu ngất Tống Mai Nương chạy nhanh đỡ nàng, đại nương, vẫn là nhìn xem đại trùy bên. Này nói như thế nào đi, ngài đừng vội a. Lý Lưu Thị nghe lý đại truy tên, như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, đúng vậy, chạy nhanh đi anh nương trong phòng tìm đại trùy đi, việc này trì hoãn không được. Nàng nói chạy nhanh lôi kéo Tống Mai Nương đi tìm lý đại truy. Lại không nghĩ, mới ra môn, liền thấy thủ về gã sai vặt lại đây, lão phu nhân, không hảo. Vừa mới tới một đám quan binh, đem chúng ta trong phủ vây quanh đi lên. Lúc này trong phòng, Lý Đại Truy đã cấp anh nương uy, trượt, đang chuẩn bị làm nàng nghỉ tạm, liền nghe bên ngoài truyền đến hỗn động tiếng bước chân. Tống Mai Nương thật mạnh trượt vài cái cửa phòng, liền xông vào, thấy Lý Đại Truy sau, vội vàng nói, Đại Truy, anh Nương, chúng ta trong phủ bị quan binh vây quanh. Ninh viện tướng quân trong phủ mặt người cấp xây quanh. Phủ ngoại vệ lương lúc này cũng không chịu nổi. Trong môn người là hắn một tay tài bồi đắc lực can tướng. Hơn nữa vẫn là tiền triều đại tướng quân Lý Triều Cần nhi tử. Hắn tuy rằng, Cùng Lý Triều Cần cũng không có cái gì tình cảm, Nhưng là cũng là nghe nói người này rất nhiều sự tích, Ngưỡng mộ đã lâu. Hiện tại mang theo người lại đây trảo Lý Đại Duy, Hắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Chính là hoàng mệnh không thể trái. Hơn nữa kim thượng đối hắn cũng có dịu chắc chi ân. Cũng không biết hôm nay lúc sau, sẽ có như thế nào hậu quả. Đại trụy vậy phải làm sao bây giờ? Lý đại truy lãnh anh nương tới rồi trong đại sảnh, lý lưu thì liền vội vàng đã đi tới. Nhìn anh nương, thân thể còn thực suy yếu, nàng lo lắng nói, như thế nào cố tình là lúc này lộ thân phận. Anh nương này thân mình như thế nào ngao được a Anh Nương đỡ nàng, Nương, ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hiện tại chủ yếu là bên ngoài những người này làm sao bây giờ. Trong đại sảnh người đều trầm mặt xuống dưới. Lý Đại truy nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Đại truy, ngươi không thể đi, bọn họ chính là muốn bắt ngươi, ta không thể làm ngươi đi ra. Ngoài, Nương, không có việc gì, ta liền đi xem. Lý Đại truy trấn an vỗ vỗ lý lưu thị tay. Cất bước đi ra ngoài, anh nương thấy thật sự không yên tâm, buông ra Lý Lưu Thị cánh tay, đi theo đi ra ngoài. Anh nương, Lý Lưu Thị sốt ruột hô, trịnh anh nương chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại tiếp tục đi theo Lý Đại Duy đi ra ngoài. Lý Lưu Thị vội vã xoay quanh, ai, tại sao lại như vậy? Nàng xoay người đi tìm mao cửu nghĩ cách, lại sớm đã không thấy mao cửu bóng dáng. Anh nương cùng Lý Đại chuy một mở cửa, vệ lương liền cưỡi ngựa đã đi tới. Lý đại truy, phụng hoàng thượng ý chỉ, tróc nã phản tạc dương nghiệt. Hắn nói xong, trong mắt lại lộ ra một loại thần sắc bất đắc chỉ. Lý đại truy thấy là vệ lương tự mình mang đội, biết việc này không có xoay chuyển đường sống. Nếu hoàng đế nguyện ý phóng hắn một con ngựa, như vậy lần này mang đội khẳng định là tầng kiêu kia nhất bang lão tướng. Vệ tướng quân, nơi này không có phản tạc dương nghiệt. Đại truy, chẳng lẽ ngươi không phải Lý Triều, cần chi tử, ta là. Lý Đại truy không chút nghĩ ngợi nói, nhưng là cha ta cũng không phải phản tặc ít nhất hắn cũng không có phản quá Hoàng thượng. Nếu là Hoàng thượng khăng khăng truy cứu, khi này Hoàng đế chính thống, có phải hay không cũng nên ở trong triều đàm luận đàm luận. Một cái không phải danh chính ngôn thuận chính thống Hoàng tộc ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, có cái gì tư cách nói đến ai khác là phản tặc về lương nghe xong không nói chuyện phản bác hắn trầm ngưng một lát nhìn lý đại truy nói đại truy chớ có làm bổn đem khó xử hôm nay ngươi đi theo ta trở về ta nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi cầu tình nếu là ngươi công nhiên cãi lời hoàng mệnh liền thật sự không ai có thể giúp ngươi về tướng quân anh nương đi ra ta phu quân nếu thật là vào thiên lao thật sự còn có thể ra tới sao nàng vẻ mặt không tin nhìn về lương Phía trước hoàng đế có thể vì một cái tàu quý phi, liền coi triều đình luật pháp với không màng, nàng khó có thể cho rằng, cái này hoàng đế là cái minh quân. Chỉ sợ, hắn trên mặt khôn khéo, nội bộ đã hắc thấu, mẫn nguyệt. Về lương thất thanh, đầy mặt kinh ngạc nhìn anh nương, hắn từ trên ngựa xuống dưới, đến gần vài bước, càng xem càng phát chóng, quả thực, như là thấy được hai mươi năm trước người kia đứng ở chính mình trước mặt giống nhau. Chờ nhìn đến anh nương nhíu mày hướng lý đại truy phía sau trốn tránh bộ dáng sao, về lương lúc này mới phản ứng lại đây. Này không phải mẫn nguyệt, mẫn nguyệt là cái cao ngạo, lại cũng ôm như nữ nhân, nàng chưa bao giờ sẽ lộ ra như vậy trốn tránh sắc bén ánh mắt. Anh nương nhìn về lương thất thần ánh mắt, cùng hắn vừa mới hô lên cái tên kia, thử hỏi, ngươi nhận thức ta nương? Nàng bổn không dự nói ra chính mình thân thế. Nhưng là hiện giờ lý đại truy thân thế đều ra tới, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, đơn giản đều nói, không chuẩn người có thể lại kéo mấy cái trước đỡ đâu. Ngươi nương là, vệ lương nhìn chậm chậm vào nàng, ta nương là trần mẫn nguyệt, vệ lương trên, mặt kinh hải, sao có thể? Lúc trước mẫn nguyệt không phải, lúc trước rõ ràng có người ra được, mẫn nguyệt bị hư lúc sau, liền chẳng biết đi đâu, sao lại mới biết được là sớm đã tao ngộ bất rắc. Liền thi thể cũng không từng tìm được. Sao có thể là mẫn nguyệt nữ nhi, người nương năm đó không có chết. Ta 8 tuổi thời điểm, ta nương mới đi. Nghe thế câu nói, vệ lương sáng lên ánh mắt nháy mắt ảm đạm đi xuống. Anh nương nhìn ra người này không ngừng nhận thức chính mình mẹ ruột, phẫn, Chừng còn có nào đó tình nghĩa, đến nỗi là cái gì cảm tình, nàng liền không nghiên cứu kỹ. Chỉ ngóng trong này vệ lương có thể giúp đỡ. Sau một lúc lâu... Về lương mới phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được chính mình thất thố, hắn âm thầm trấn định tâm thần, lại nhìn lý đại truy cùng anh nương thời điểm, đã khôi phục như thường. Các ngươi tưởng theo ta đi thiên lao, ta sẽ tiến cung đi cho các ngươi cầu tình. Không ngừng ta, còn có tận lão tướng quân liên can người chờ, đều ở bôn tẩu. Nếu các, ngươi lúc này cãi lời ý chỉ, sẽ chỉ làm những người khác ở trước mặt hoàng thượng lại không lý cho hậu ngươi. Vệ tướng quân nói đúng, Lý Lưu Thị từ trong phòng đi ra. Nương, Lý Đại Truy xoay người nhìn nàng. Lý Lưu Thị đứng ở bọn họ bên người, đối với vệ lương cực cực đầu, lại nhìn Lý Đại Truy, vệ tướng quân nói đúng, lúc này mặc dù phản kháng cũng là vô dụng. Chúng ta hành đến chính ngồi đến đoan, đó là vào thiên lao, cũng không thể tùy ý cấp chúng ta định tội. Vệ lương chắc tay, đa tạ. Phu nhân Lý đại truy âm thầm nhéo nhéo anh nương tay, cực gật đầu. Chỉ ngóng trông vệ tướng quân có thể đem chúng ta người một nhà nhốt ở cùng nhau. Cùng bọn họ tách ra, đại truy thật sự không yên tâm. Vệ lương gật đầu, cái này bổn đem có thể đáp ứng ngươi. Trình Đại Lan cùng Tống Mai nương tuy rằng là đi theo bọn họ cùng nhau, nhưng là anh nương một mực chắc chắn bọn họ cũng không biết nhà mình thân phận, không biết tình. Thả lại không phải lý gia người, không hẳn là tiếng đại lao. Vậy, Lương cũng không phải người hồ đồ, cũng không nghĩ nhiều bắt người tiến trong nhà lao, chỉ mang đi Lý cha ba người. Trên đường, Lý Lưu Thị lôi kéo anh Nương tay, không phải sợ. Nương, anh Nương nhìn nàng, trong mắt mang theo nghi hoặc, vừa mới nàng Nương còn cấp xoay quanh đâu. Như thế nào này một chút như vậy trấn định. Lý Lưu Thị nhìn nàng, lại nhìn nhìn chung quanh, thế không ai nghe được, mới đối với Lý Đại Truy nói. Mao cửu đã liên hệ tới rồi mấy cái lão tướng, bọn họ ớ nếu là cầu tình không thành liền sẽ cướp ngục. Anh Nương mở to hai mắt nhìn Lý Lưu thì nói: Ta vừa mới cũng ở trong phòng nghĩ kỹ, mặc kệ sự tình hay không có thể thành chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau là được. Này hơn hai mươi năm cũng là ta trộm tới, ta sớm nên đi gặp Đại Truy nàng cha Nương Nhi tử bất hiếu, Lý Đại Truy trong mắt mang theo áy náy làm ngươi như vậy tuổi tác còn muốn chịu như vậy khổ lý lưu thì cười nói cái gì có khổ hay không ta vừa mới ở trong phòng nghĩ ngươi cùng anh nương ở bên ngoài đối mặt này đó quan binh liền nhớ tới năm đó lý cha người che chở ta bộ dáng khi đó cha ngươi vào cung vừa đi liền rốt cuộc không đã trở lại ta lúc ấy hoang mang lo sợ chỉ nhìn bên người người từng bước từng bước hy sinh hiện giờ Ta tuổi này, như thế nào còn có thể tránh ở các ngư mặt sau sống tạm? Anh Nương lôi kéo lý đại truy tay, lại lôi kéo lý lưu thị tay, mấy người tay điệp ở bên nhau. Nương nói đúng, chúng ta người một nhà ở bên nhau, cái, chị đều không sợ. Lại nói tiếp, nàng cả đời này, làm sao lại không phải trộm tới đâu? Một khi đã như vậy, còn có cái gì sợ quá? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ông trời có thể đem bọn họ bước đến loại nào hoàn cảnh làm cho bọn họ chịu đựng như thế nào trắc trở, bệ hạ còn thỉnh tam tư. Lý Đại Truy với quốc có công là bệ hạ thân phong Ninh Viễn tướng quân, nếu cần bởi vì người khác một câu liền định rồi lý Đại Truy tội, chẳng phải là làm biên quan tướng sĩ thất vọng buồn lòng. Tần Kiêu quỳ gối, ngự thư phòng trên mặt đất đầy mặt bi phẫn. Đúng vậy, bệ hạ, kia tin tức chỉ là tào gia người lung tung vu hãm. Căn bản là không có bất luận cái gì chứng cứ, bệ hạ như thế nóng lòng định tội, sẽ chỉ làm này đó gian tà người thực hiện được. Nói chuyện là võ lăng hầu, năm đó cũng là võ tướng, sao bởi vì công hưng phong tước vị. Thần võ tướng quân tôn kiếm đạo, hiện giờ gian bắt đại chiến sắp tới, bệ hạ lúc này chán tội lý đại truy, chỉ sợ biên cương không xong. Thiên thành đế ngồi ở ngự án, sau nhìn quỳ gối phía trước ba cái lão tướng. Trong lòng lửa giận từng đợt gia tăng, những người này luôn mộng đều là vì triều đình, vì hắn cái này hoàng đế. Trong đó lại có vài câu nói thật. Còn không phải bởi vì này lý đại truy chính là lý triều cần nhi tử, một đám liền như vậy vô cùng lo lắng tiếng cung cầu tình. Ngày thường trong triều đại sự, một cái hai đều giả khâm vờ đi, hiện tại chỉ là muốn xử trí một cái nho nhỏ nên viễn tướng quân, nhưng thật ra đều nguyện ý tới vì triều đình lo lắng. Hắn giận cực cầm nắm tay, ngón tay khớp xương trắng bệch, nghiêm trọng thần sắc không rõ, một lát sau, mới nói, việc này trọng đều có định luận. Nếu trọng hạ lệnh bắt người, tự nhiên là có chứng cứ. Lý Triều cần chính là tiên hoàng tự mình hạ chỉ muốn diệt trường nghịch tặc, năm đó Lý Đại Truy chính là con mồ côi từ trong bụng mẹ, bị hắn cấp đào thoát, hiện giờ nếu vị trọng đã biết, tự nhiên là muốn xử trí. Nếu bằng không, ngày sau như thế nào hướng người trong thiên hạ công đạo? Phía dưới, mấy cái võ tướng nghe, trên mặt thần sắc đều thập phần khó coi. Cái gì giống tiên hoàng công đạo, nếu thật là cố tiên hoàng, lúc trước liền sẽ không đoạt ngôi vị hoàng đế. Nói là tiên hoàng truyền ngôi, cho rằng người khác không biết hắn là dùng cái gì thủ đoạn dường như. Lúc trước này ngôi vị hoàng đế, nếu không phải bọn họ này đó võ tướng không hé răng. Cũng không phải cho hắn cái này quốc cửu gia tới ngồi. Lúc này mới làm mấy ngày hoàng đế, liền bắt đầu phô trương. Tôn kiếm cùng võ lăng hầu. Trưởng tôn liệt đều nhìn mắt Tần Kiêu. Hiện giờ võ tướng bên trong, Tần Kiêu cầm binh nhiều nhất, ở trong triều cũng là nhất có uy tín. Việc này tự nhiên vẫn là muốn xem hắn có tính toán gì không. Tần Kiêu mặc vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn thiên thành đế, bệ hạ, vi thần khẩn cầu bệ hạ, đặc xá lý đại truy. Không có cầu tình, không có cúi đầu, chính là này một câu. Tôn kiếm cùng trưởng tôn liệt nghe xong, đều minh bạch tần kêu ý tứ. Nếu là không thả người, đại gia đã có thể không tốt như vậy. Nói chuyện, thiên thành đế cũng nghe ra này trong đó uy hiếp ý, tức khắc khí đầy mặt xanh mét. Này đàn tặc tử quả nhiên có tâm làm phản. Tần kêu, ngươi lớn mật. Thiên thành đế vộ án dựng lên, ngự thư phòng cung nhân tức khắc quỳ đầy đất tần kêu mấy người lại lưng cũng chưa động một chút vẫn luôn duy trì nguyên dạng hai phương tựa hồ ở đánh giá giữa ai cũng không chịu lui về phía sau một bước liền ở các cung nhân run bần bật mọi người đều cho rằng đây là muốn ra đại loạn tử thời điểm thiên thành đế đột nhiên nói chuyện việc này rất trọng đại dương trẫm lại hảo sinh suy xét các ngươi thả trước tiên lui hạ đi tần kêu nhìn mắt hoàng đế đứng lên khom người nói vi thần cáo lui Còn lại hai người cũng đều đi theo cáo lui mà ra. Đám người đi rồi, ngự thư phòng truyền đến lách cách lan can tiếng vang. Sở hữu trong điện ngoài điện người đều đại khí cũng không dám suyển một chút. Mặt khác các cung xếp vào nhãn tuyến sôi nổi đem ngự thư phòng tình huống truyền tới. Nhà mình chủ tử bên kia. Các cung các nương nương biết hoàng đế hôm nay tâm tình không tốt, đều sôi nổi đóng cửa không ra. Tàu Quý Phi cũng được tin tức, lại thập phần cao hứng, ăn diện lộng lẫy, chuẩn bị chờ Thiên Thành Đế lại đây. Nàng cùng Thiên Thành Đế là hoạn nạn phu thê, tự nhiên biết, ở Thiên Thành Đế không cao hứng thời điểm, mới là dễ dàng nhất làm hắn cảm động lúc. Quả nhiên, Thiên Thành Đế ra ngự thư phòng lúc sau, liền trực tiếp tới Phượng Nghi Cung. Tiến Phượng Nghi Cung Đại Môn, Thiên Thành Đế liền đem trên bàn đồ vật tạp cái dọc nát. Tào quý phi cũng không sợ hãi, ngược lại làm hắn tạp cao hứng. Chờ đồ vật tạp xong rồi, nàng mới vẽ mặt ôm nhu đi qua đi, bề hạ hôm nay chính là gặp không cao hứng sự tình. Vẫn là đám kia tự cao công cao phỏ tướng nhóm. Một cái hai cái, đều không đem trẫm để vào mắt. Thiên thành đế nói, bàn tay còn vỗ vỗ cái bàn. Tào quý phi nắm hắn tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Nói, những người này quả nhiên là vô nghĩa đồ đề, tiền triều là lúc. Những người này nhưng đều là bị chèn ép, bệ hạ cho bọn họ địa vị, bọn họ nhưng thật ra không biết cảm ơn, còn chập đến bệ hạ như vậy xin khí. Lời này nói đến thiên thành đế tâm khảm. Hắn nhíu mày nói, hiện giờ nói này đó đã chậm, bọn họ trong tay nắm binh quyền, chàng bắt bên kia lại không ngừng nghỉ. Nếu là thật sự nháo lên, chỉ sợ thế cuộc bất lợi với chậm tào quý phi nghe vậy lo lắng nói kia bệ hạ nhưng có thượng sách nếu là có trẫm liền sẽ không ở chỗ này giận dỗi thiên thành đế trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chờ gian bắt bình định thiên hạ nhất thống thời điểm hắn tất nhiên muốn thu hồi này đó võ tướng binh quyền đem này đó nợ cũ nhất nhất thanh toán tào quý phi nghĩ phía trước tâm phúc tiểu quý tử đề nghị trong lòng yên lặng cân nhắc một chút trên mặt thần sắc nghiêm túc nói nếu là bệ hạ tin được thần thiết thần thiết nhưng thật ra có cái biện pháp nga thiên thành đế nhìn nàng biện pháp gì người nói hiện giờ giang bắc lập tức muốn khai chiến không bằng bệ hạ đặc xá này lý đại duy làm này đó võ tướng nhóm nhớ kỹ bệ hạ nhân từ dày rộng này tính cái gì biện pháp thiên thành đế vẽ mặt không kiên nhẫn tào quý phi nói bệ hạ đãi thần thiết nói xong a Nàng cười kéo lại thiên thành đế tay, chờ này lý đại truy thường chiến trường lúc sau, nếu là có chiến sự thất lợi, liền tìm một, trong quân tướng sĩ giả tạo hắn thông đồng với địch phản quốc chứng cứ phạm tội, đến lúc đó này đó võ tướng nhóm đã có thể lại không lời nào để nói. Thiên thành đế nghe xong này phiên mưu tính, chật mình, nhưng thật ra quả thực nghiêm túc cân nhắc lên. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn thần sắc buông lỏng, lại là nở nụ cười nhìn tàu quý phi đôi mắt cũng càng thêm sủng nịch quả thật là trẫm giải ngữ hoa tổng có thể làm trẫm rộng mở thông suốt này biện pháp quả nhiên cực hảo ái phi trẫm nhất định muốn ban thưởng ngươi tàu quý phi hơi hơi cúi đầu lộ ra một chút ủy khuất thần thiết không cần ban thưởng chỉ ngóng trong bệ hạ có thể giống phía trước như vậy yêu quý thần thiết là được bệ hạ phía trước chính là liền thấy đều không thấy thần thiết thiên thành đế càng thêm triều mến chuỗi tay chùm nàng kia cũng là trậm nhất thời hồ đồ ngày sau trậm nhất định đối đãi ngươi càng thêm hảo tào quý phi nghe vậy dựa vào thiên thành đế trong lòng ngực nhấp miệng nở nụ cười ngày thứ hai lâm triều hoàng đế coi như đình hạ thánh chỉ phóng thích lý đại truy và liên can người chờ khôi phục chỉ vãn chức quan phía trước việc chuyện cũ sẽ bỏ qua mặt khác tào thịnh dám can đảm tùy ý tản bộ tin tức nhiễu loạn triều cương luận tội đương tru Thánh chỉ một chút, quần thần khen ngợi. Cũng có mấy cái thần tử lo lắng lý đại truy đến lúc đó có tâm làm phản, phản triều đình, hỏng rồi bọn họ mưu kế cho nên đương đình thường tấu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ở bị mấy cái võ tướng chống giao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn trúng lúc sau, cũng không dám tiếp tục phản đối, cúi đầu khẩu hô vạn tuế. Có đôi khi quyền lợi, địa vị cùng mạng nhỏ so sánh với, tuyệt đối là mạng nhỏ càng quan trọng. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt này đó thần tự nhóm thật sâu hiểu được đạo lý này. Lý đại truy cứ như vậy mơ hồ bị phóng ra. Lý lưu thị cả đêm không ngủ, trước mắt ra tới, còn có chút hoảng thần. Nhưng thật ra anh nương ăn ngon uống tốt ở cả đêm, ra tới lúc sau cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đã trải qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió, nàng phát hiện hiện tại chính mình thừa nhận năng lực tỉ trọng sinh một lần còn. Phải cường đại. Mấy người mới ra thiên lao đại môn, liền có mấy cái xe ngựa to ở phía sau tiếp. Đương đầu xe ngựa mạnh một vạch trần, ngồi rõ ràng là thần kiêu. Mặt sau hai chiếc xe ngựa, cũng là hôm qua đi theo cùng nhau điện trước cầu tình võ lăng hậu trưởng Tôn Lì, cùng thần võ tướng quân Tôn Kiếm. Mấy người nhìn Lý Lưu Thị ra tới, đều ra tới sôi nổi được rồi cái bái kiến trưởng tổ lễ nghi. Lý Lưu Thị chạy nhanh nói, vài vị tướng quân chớ có đa lễ, hôm nay việc. Vẫn là ít nhiều vài vị chút, đỡ. Lại đối với Lý Đại Truy nói, Đại Truy, chạy nhanh cấp vài vị thuốc bá hành lễ. Lý Đại Truy ôm quyền khom người. Vài vị tướng quân chạy nhanh cũng hư đỡ, lại nhìn nhìn Lý Đại Truy, sôi nổi lộ ra vừa lòng thần sắc. Phía trước mấy người liền cảm thấy Lý Đại Truy rất có tài cán, là tân đồng lứa võ tướng trung khó được nhân vật. Hiện giờ lại biết chính là cố nhân chi tử, tự nhiên thập phần thích. Đoàn người tới rồi ninh viện tướng quân phủ lúc sau, mấy cái tướng quân cũng không tị hiềm, đều đi, theo cùng nhau vào trong phủ. Lý Lưu Thị nói, khủng liên lụy các tướng quân. Mấy người sôi nổi lao râu nở nụ cười, tẩu tẩu đừng lo, chúng ta mấy cái cùng tướng quân quan hệ thiên hạ đều biết, nếu là tị hiềm, ngược lại còn chọc người hoài nghi, không bằng chính đại quan minh kết giao, ngược lại có vẻ bằng phẳng. Nếu là lo lắng bị liên lụy. Hôm qua liền sẽ không đi ngự tiền cầu tình. Xem hôm qua kia hoàng đế thần sắc, phỏng chừng là đắc tội không nhẹ. Bất quá lúc này đại gia cũng bất chấp. Như vậy nhiều, Trịnh Đại Lan cùng Tống Mai Nương lo lắng sốt ruột cả đêm, đang chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới anh nương bọn họ lại đột nhiên đã trở lại, đi theo trở về còn có vài vị đại quan. Tống Mai Nương chạy nhanh làm Trịnh Đại Lan lãnh người đi mua rượu. Chính mình đi lộng một bàn đồ nhắm rượu. Tần kêu đám người vội vàng hỏi Lý Đại truy mấy năm nay sinh hoạt trải qua, Đại biết chính là Lý Thành Hổ cứu Lý Lưu Thị mẫu tử, thả nuôi lớn thành nhân sau, sôi nổi khen. Ngợi Lý Thành Hổ trung nghĩa nhân gia. Ma cửu cũng nói, đáng tiếc ta tìm phu nhân mấy năm nay cũng chưa tìm, bằng không cũng sẽ không làm phu nhân cùng công tử chịu nhiều như vậy khổ. Lý Lưu Thị cười vẫy vẫy tay. Bởi vì Lý Lưu thì rốt cuộc là cái nữ tác nhân gia, không thật nhiều ở ghế thượng nhiều đại, chỉ nói trong giấc lát nhàn thoại liền cùng anh nương cùng nhau trở về phòng Lý. Chỉ trừ lý đại truy bồi các vị thuốc ba uống rượu. Rượu quá nửa tuần, Tần Kiêu liền nói lên hiện giờ hình. Thức, mấy cái lão tướng, đều là binh nghiệp xuất thân, đời này nhất không sợ chính là thấy huyết. Lúc trước nếu không phải đại tướng quân để lại mật lệnh. Làm mọi người đều không được hành động thiếu suy nghĩ, đã sớm sát nhập hoàng cung đi. Thời gian lâu rồi, đi người cũng liền nhiều. Tới tới lui lui, cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái lão tướng. Nói lên năm đó sự tình, tần kêu mấy người đều rất là cảm xúc. kia cổ hoàng đế thế nhưng hoài nghi đại tướng quân tạo phản, quả thực là trò cười lớn nhất. Thiên hạ, nếu không phải tướng quân Trung Nghĩa, chừa vào hắn kia điểm năng lực, nơi nào có thể hại tướng quân? Lý Đại Chuyên nghe xong những người này nói, lúc này mới đối chính mình cha trụ có một ít hiểu biết. Hắn cha cũng không phải phản tặc, tương phản, hắn chính là trung nghĩa người. Hiện giờ Hoàng thượng đối ta đã kiên kỵ, ngày sau chỉ sợ muốn liên lụy vài vị thuốc bá. Sợ cái gì? Trưởng Tôn Liệt Phúc rất xa bụng to nở nụ cười. Đều nhàn nhiều năm như vậy, sớm nên tìm chút kích thích. Tôn Kiếm cười nói, Lão Huynh nói rất là... Cần nhất nhàng rỗi chính nhằm chán, vừa lúc tìm chút sự tình tới làm. Lý đại chuyên nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm kích không thôi. Này đó lão tướng tuy rằng nói như thế, hắn lại như thế nào có thể không rõ, bọn họ chỉ là cố ý nói như vậy nhẹ nhàng, để tránh hắn ấy nấy thôi. Đáng tiếc hắn không có hắn cha lúc trước năng lực, không xứng với những người này đối hắn trả giá. Hắn đứng chạy đứng lên, đại trùy, đa tà các vị thuốc bá tiễn đi tầng kêu đám người lúc sau tống mai nương liền tới kêu đại truy đi lý lưu thị phòng lý đại truy vào nhà thời điểm anh nương cũng ở bên trong mẹ chồng nàng châu hai cái chính tay nắm tay nói chuyện thấy lý đại truy vào nhà anh nương cười đứng lên thuốc bá nhóm nhưng đi trở về ơn ta vừa mới tự mình đưa lên xe ngựa là nên tự mình đưa lý lưu thị gật đầu lại nhìn lý đại truy nói lần này ít nhiều ngươi này vài vị thuốc bá Ta cũng là không nghĩ tới, đều qua mấy năm nay, bọn họ còn nhớ rõ phụ thân. Ngươi ân tình, ở nguy nan hết sức, cũng chịu mạo nguy hiểm tới cứu chúng ta. Lý đại truy cực gật đầu, lại nhìn Lý Lưu Thị nói, nương, ta nghe xong thuốc bá nhóm buổi nói chuyện, biết cha ta chính là trung nghĩa người, nhi tử muốn nghe nhiều nghe cha ta sự tình. Đều lại đây mấy năm nay, làm khó bọn họ còn nhớ rõ. Lý Lưu Thị trộm gạt lệ, ngẩng đầu nhìn chính mình nhi tử. Lúc trước rời đi nơi này thời điểm còn ở trong bụng, trải qua như vậy nhiều năm tháng, hiện giờ đã như vậy giống phụ thân. Hắn, nàng cười vẫy vẫy tay, làm Lý Đại Truy ngồi vào nàng bên người tới. Anh Nương chọn cái ghế, lôi kéo Lý Đại Truy đi qua đi ngồi. Hiện giờ ngươi thân thế nếu đã đại bạch khắp thiên hạ, chúng ta cũng không cần che lấp. Ngươi thường ở trong bụng thời điểm, ngươi phụ đã từng cho ngươi lấy tên. Nếu là nữ nhi đó là Lý Ninh. Lấy tự yên lặng trí xa chi ý, nếu là Nam Nhi, đó là Lý Tiên, dám vì thiên hạ trước. Ngươi phụ là cái cực kỳ hảo cường người, cũng không hạ xuống người sau, ngươi hẳn là kế. Thường ngươi phụ duy nguyện, Lý Tiên, Lý Đại Truy lẩm bẩm tự nói. Lý Đại Truy toàn gia từ thiên lao mãi cho đến ninh viễn, tướng quân phụ nhất cử nhất động, đã sớm bị người nhất nhất bẩm báo cho thiên thành đế. Đại thiên thành đấy nhìn đến mấy cái võ tướng cũng dám tự mình đi tiếp lý đại truy, thả còn ở ninh viện tướng quân trong phủ đem rượu ngôn hoang lúc sau, khí tạp đát cái chặn giấy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, những người này quan minh chính đại lui tới, không có lén kết giao, nhưng thật ra thuyết minh bọn họ không có không thể thấy người tâm tư, trong lòng cũng coi như được một ít an ngũi. Ở ngự thư phòng đãi trong chốc lát lúc sau tào quý phi bên kia lại phái người tới thỉnh thiên thành đế qua đi thiên thành đế không cần qua đi cũng biết là vì sự tình gì hắn trong lòng hiện giờ thập phần coi trọng tào quý phi nhưng là kia tào thịnh hỏng rồi hắn đại sự hắn tự nhiên là tha không được cho nên sớm đã hạ ý chỉ sự trí tào thịnh tào quý phi vì thế sự cầu vài lần tình hắn đều từ chối trải qua chuyện này Thiên Thành Đế cũng coi như minh bạch, hắn có thể sủng ái chính mình nữ nhân, nhưng là không thể vô hạn độ ân sủng nữ nhân nhà mẹ đẻ người. Này nhưng đều là muốn uy hiếp chính mình gian thượng xã tắc sự tình. Đi trở về quý phi, liền nói trẫm hôm nay quốc sự bận rộn, ngày mai lại đi xem nàng. Cung nhân chạy nhanh đi ra ngoài đáp lời. Phượng Nghi cung bên này, tà quý phi cũng là cả ngày không ăn cơm nàng không nghĩ tới hôm qua còn muôn vàn sụng ái mới cả đêm liền phải nàng đường huynh để tánh mạng hoàng đế này cử rõ ràng đánh nàng thể diện cấp hậu cung người xem hiện giờ đều có chút cung phi to gan lớn mật nói nàng đắc ý vênh váo hiện giờ gặp báo ứng tiểu quý tử người nói bổn cung nên làm thế nào cho phải hoàng thượng hiện giờ muốn tào thịnh mệnh ngày sau bổn cung ở trong cung ở tào gia còn có gì uy nghiêm nhưng tồn trương phú quý thấy không ai rơi lệ trong lòng ngứa đến không được tuy rằng không có kia đồ vật lại cũng không ngại ngài hắn âu yếm chứ khoác bò qua đi ôm tào quý phi đùi nương nương ngài nếu là không vui liền đánh nô tài đi chớ có tức điên thân mình tào quý phi bị hắn như vậy một hóng lập tức cảm động không thôi ngươi nhưng thật ra săn sóc người trương phú quý cười nói có thể vì nương nương phân ưu nô tài chết cũng không tiếc chỉ ngóng trong nương nương chớ có thương tâm nô tài trong lòng không đành lòng hắn nói sợ lên tào quý phi khuôn mặt cho nàng lau khóe mắt nước mắt nhìn tào quý phi đầy mặt cảm động hắn lập tức vọt vào tào quý phi trong lòng ngực dùng đầu vuốt ve nàng trước ngực nương nương ngài đừng thương tâm nô tài thật sự đau lòng tào quý phi vốn có chút không thích ứng nhưng là nghe những lời này trong lòng vẫn là động dung Lại nghĩ Trương Phú Quý rốt cuộc không phải cái thật sự nam nhân, cũng liền không có kia cố kỳ. Ai, vẫn là ngư đại bổn cung là nhất thiệt tình. Hoàng thường cũng không để ý tới ta, tàu cha bên kia cũng là lợi dụng bổn cung thôi. Trương Phú Quý vẽ mặt hưởng thụ chôn ở tàu quý phi trong lòng ngực, trong lòng nghĩ, lão tử hiện giờ cũng coi như là ôm tới rồi hoàng đế nữ nhân, cũng đáng. Nếu không phải không có kia đồ vật, không chuẩn còn có thể. Trương phú quý cắn chặt răng, hung hăng hút khẩu hương khí. Hai người ôm gắt cao, lại không thấy được ngoài cửa, một cái vót dáng nhỏ thái dám vội vội vàng vàng hướng khôn vũ cung đi. Khôn vũ cung quả thực. Hoàng hậu ngồi ở phượng ghế. Nô tài xem thiên chân vạn sát, hai người ôm gắt cao, quý phi nương nương cũng không đẩy ra hắn. Nô tài cảm thấy tình thế không đúng, liền chạy nhanh tới bẩm báo nương nương. Nói chuyện tiểu thái giám tình linh chính là vừa mới từ Phượng Nghi Cung, chạy tới cái kia vóc dáng nhỏ thái giám. Hoàng hậu nghe vậy, chống tay vịn đứng lên, trên mặt lộ ra trò phúng ý cười. Không nghĩ tới a vị kia ngàn sủng vạn sủng, thế nhưng là như vậy một vị không sạch sẽ đồ vật. Không biết vị kia nếu là biết, chính mình bị một cái hoàng quan cấp đeo nón. Xanh, không biết người này sẽ như thế nào. Hôm nay việc không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ngươi nên biết, đây là tiết lộ lúc sau, sẽ có cái gì hậu quả. Đô tài hôm nay cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nói. Khi tiểu thái giám hướng trên mặt đất đột nhiên dập đầu. Ân, đi xuống đi. Là, Đô tài cáo lui. Tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Hoàng hậu nhìn giám xịt thiên, trên mặt lộ ra một tia buồn cười thần sắc. Từ lý đại truy phong ba qua đi, trong triều liền. Để lộ ra một loại không tầm thường phong mặc ngoài nhìn quân thần chi gian gió em sống lặng, tường an không có việc gì chính là nhìn kỹ tới lại chỉ cảm thấy bệ hạ đối võ tướng nhóm càng thêm nhường nhịn thả có nhiều hơn phong thưởng ngày tết buông xuống văn võ bá quan nhóm đều trong lòng biết rõ ràng qua cái này đêm giao thừa triều đình đã có thể phải đối giang bắt xuất binh vì hòa hoãn trong triều khẩn trương không khí hoàng đế cố ý ở trừ tịch ngày ở trong cung đại yến quần thần Liền Lý Đại Truy cũng thu được mời. Chỉ sợ là tràng hồng môn yến. Trịnh anh nương biên cấp sửa sang lại quần áo, biên nói. Lý Đại Truy cười xem nàng, đó là hồng môn yến, không phải cũng là toàn thân mà lui sao. Ngươi đều là còn có tâm tư nói giỡn. Anh nương nghẹn hắn liếc mắt một cái, lại nghĩ tới nơi nào là hoàng cung, bên trong nhưng có một cái đối thủ một mất một còn ở đâu. Ngươi tiểu tâm trương phú quý kia tư hắn ở trong cung nhiều ngày lại là tào quý phi tâm phúc chỉ sợ tai mắt đông đảo đến lúc đó nếu là có tâm tới cấp ngươi tìm phiền toái chỉ sợ cũng khó trốn đến quá đáng tiếc nơi này không phải trong thôn nếu bằng không ta sớm cầm dao phay đem hắn cấp băm hầm canh uy cẩu lý đại truy cười nói ta còn tưởng rằng ta tức phụ hiện giờ lá gan nhỏ nguyên lai tính tình này còn như vậy đâu ta cũng không phải là nhắc gan ta đây là tình thế bức bách nếu không phải cường quyền áp người ta mới sẽ không cả ngày khom lưng cúi đầu đâu lý đại chuyên nghe vậy thật sâu nhìn nàng một cái trong mắt thần sắc đen tối không rõ cường quyền cùng hình thức nếu là hắn có thể có hắn cha ngày đó uy thế lại như thế nào sẽ làm chính mình tức phụ đã chịu này đó ủy khuất đâu nghĩ đến phía trước tần kiêu ám chỉ chuyện của hắn hắn trong lòng cũng ở chậm rãi quay lại Lý Đại Chuy mới ra môn, nên Viễn tướng quân phủ người liền ngênh đón một người. Anh Nương không nghĩ tới Tiết Siêu thế nhưng sẽ tìm tới môn tới. Phía trước thân phận bại lộ cấp vệ lương biết, nàng liền, biết dấu không được Tiết Siêu. Lại cho rằng nàng như vậy rốt cuộc là thân phận xấu hổ, chỉ sợ Tiết Siêu chưa chắc sẽ nhận nàng cái này mùi tử. Tiết Siêu lại cố tình đã tìm tới cửa. Ta nghe vệ tướng quân nói ngươi thân thế, ngươi là ta mùi mùi. Tiết siêu đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chậm chậm anh nương. Bên cạnh Lý Lưu thì cùng Trịnh Đại Lan đám người, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trịnh Đại Lan nói, anh nương, đây là sao hồi sự a? Sao chính mình mùi tử đột nhiên toát ra? Một cái ca ca ra tới. Tiết siêu lại nói, anh nương cùng ta là cùng mẫu huynh muội. Ý của ngươi là, nương nàng, Trịnh Đại Lan đầy mặt khiếp sợ, chẳng lẽ mẹ kế ở gã cho chính mình ra phía trước? Còn có đứa con trai, mà đứa con trai này, thân phận còn không thấp. Không phải nói mẹ kế là gặp nạn quan gia thiên kim sao sao, sao toát ra một cái lớn như vậy nhi tử ra tới. Anh Nương lúc này khó xử, đối với Trịnh Đại lang nói, A ca, việc này ta sau đó cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong lại nhìn, tiết siêu, ngươi nguyện nhận hạ ta cái này mùi mồi tiết siêu hốc mắt rưng rưng, mẫu thân trời đi khi, ta tuổi tác còn nhỏ. Những năm gần đây cơ khổ một người, hiện giờ cuối cùng tìm ngươi, như thế nào có thể không nhận ngươi? Mùi mùi, anh nương chật chật môi, trong lòng có chút cho dự, nhìn về phía bên cạnh Trần Bà Tử. Trần Bà Tử lại lui ra phía sau một bước, tựa hồ không lớn tưởng cùng Tiết Siêu chính diện đối thượng. Anh nương nhìn ra nàng ý tứ, cũng không nhiều xem nàng, lại thu hồi. Tầm mắt nhìn Tiết Siêu, ấp ủ thật lâu sau, mới vừa rồi nói, ca ca, ơn tiết siêu đầy mặt vui sướng ta rót cuộc có muội muội ta cũng có thân nhân lý lưu thị nghe anh nương giải thích một phen lúc sau mới biết được này tiết siêu cùng chính mình con dâu thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ không cấm cảm thấy nhà mình cùng anh nương quả nhiên thiên đại chuyên phận đêm giao thừa lý lưu thị nghe tiết siêu hiện giờ một người trụ thương tiếc hắn một người quạnh quẽ liền lưu trữ hắn cùng nhau ở trong nhà ăn cơm Tiết siêu đã sớm ngóng trong cùng anh nương nhiều ở chung, tự nhiên thập phần vui mừng. Chờ tóm mai nương lãnh bọn nha hoàng thượng một bàn đồ ăn lúc sau, người một nhà cuối cùng vây quanh cái bàn ăn một đống bữa cơm đoàn viên. Chỉ trình Đại Lan có vẻ thất thần, thường thường nhìn xem anh nương, lại nhìn xem tiết siêu. Trong cung cũng đã khai tịch. Lý Đại Duy ngồi ở võ tướng một liệt mặt sau, cùng đồng liêu nhóm tùy ý nói thượng nói mấy câu, có vẻ thập phần điệu. Thấp. Một ít quan văn nhóm nhìn hắn ánh mắt đều có chút không tốt. Này đó quan văn đại đa số là tiền triều lưu lại tới, đối tiền triều sự tình đều thực hiểu biết. Lúc trước Lý Triều cần còn ở thời điểm, võ tướng nhóm ở trong triều địa vị cao cả, có thể nói là đi ngang. Rất nhiều các lão thần còn ghi hận trong lòng. Hiện giờ nhìn này Lý Đại Truy, trong lòng nhiều có oán giận. Nhưng là thấy được thuần một sắc mang theo sát khí võ tướng nhóm lúc sau đại gia cũng đều chỉ có thể buồn đầu uống rượu. Những người này nhưng lập tức muốn đi chiến trường giết địch, kia đều là muốn đau thật kiếm thật, nhưng đừng ở chỗ này thời điểm chập trong đó một vị, đến lúc đó sẽ có hại cũng chưa chỗ nói. Một đám chung sủng hạng người, ngày thường lãi nha lãi nhảy, thật tới rồi có việc thời điểm đều suốt ở ma rượu, còn không phải chúng ta những người này đi vào sinh ra tử. Tôn kiếm trường mắt nhìn mắt đối diện quan văn nhóm trưởng tôn liệt mê rượu đã sớm đã bưng chén rượu uống nhiều mấy khẩu nghe lời này cười nói tôn huynh cần phải cấm ngôn những người này chính là bệ hạ nể trọng người đâu tôn kiếm không sao cả biểu môi hoàng đế âm thầm uống rượu lại cũng đem những người này động tác nhỏ thu vào đáy mắt hắn trong mắt thần sắc không lộ bưng chén rượu thấp quần thần nhóm nâng chén các thanh gia tận hứng tạ bệ hạ Đủ loại quang lại nhắm bưng chén rượu xa xa kính một ly Thấy hoàng đế buông chén rượu lúc sau Mới đều đi theo buông xuống chén rượu Vừa mới còn náo nhiệt cung yến lúc này An an tỉnh tỉnh Rượu quá ba tuần hết sức Thiên thành đế đột nhiên xa xa nhìn phương Bắc Lưu loát lại nói một hồi đại nghĩa lăng nhiên Thương hài thương sinh nói Lời này bị mấy cái võ tướng cấp phiên dịch lại đây Thiên thành đế mục đích liền có vẻ trắng ra nhiều Hiện giờ phương bắc chiến loạn, bá tánh chân chúng lầm thang, này đêm giao thừa tự nhiên cũng quá không lớn thống khoái. Hy vọng sang năm lúc này có thể bình định thiên hạ. Chống nhau lúc này, quang văn nhóm phụ trách tới một ven ca. Công tụng đức, sau đó võ tướng nhóm thế tất thượng vội vàng đi tấu thịnh xuất chinh. Sau đó hoàng đế tưởng thưởng chúng thần. Đáng tiếc cố tình quang văn nhóm đã ca công tụng đức, võ tướng nhóm lại không một cái mô trướng. Đều sôi nổi giả câm vờ biết, làm bộ không nghe hiểu hoàng đế ý tứ. Tuổi trẻ một chút phỏ tướng nhưng thật ra có chút nhiệt huyết, nhưng là mặt trên mấy cái lão tướng đè nặng, lại như thế nào cũng không tới phiên chính mình làm nổi bật, cho nên đều ngẹn xem lão tướng. Lão, tướng nhóm đều yên lặng uống rượu, thì cũng không bỏ một cái. Thiên thành đế trên mặt có chút chịu đựng không nổi, chính mình uống một chén rượu, trậm nhớ rõ nên Viễn tướng quân phía trước đối giang bắt chi chiến trung rất là phủ dũng lúc này đây ninh viễn tướng quân đương đầu đương này vì tiên phong quan thiên thành đế tự mình điểm danh văn võ bá quan nhóm đều hướng lý đại truy bên này nhìn lại đây lý đại truy tại chỗ quỳ xuống vi thần tuân chỉ một hồi nguyên bản có khí thế có phô trương đem giao thừa điểm tướng liền như vậy quạnh quẻ cấp kết thúc quan văn nhóm đều ở đoán ngày đó thô hắn tử hồ lô muốn làm cái gì Không phải nói thô hắn tử đều không có cái gì tâm cơ, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản sao? Như thế nào này một đám nhìn, trong bụng đều ẩn dấu không ít hóa đâu. Hơn nữa xem hoàng đế, này sắc mặt cũng thập phần không tốt. Trên mặt tuy rằng đang cười, trong ánh mắt lại một chút ý cười cũng không có. Có thể tham gia này cung yến, đại đa số đều cùng nhân tinh chống nhau. Này hình thức xem xuống dưới. Liền đoán mang mong, đều đoán ra, đây là hoàng đế cùng võ tướng nhóm Ly Tâm. Kiến Khang Thành chỉ sợ muốn đại biến thiên. Cung Yến lúc sau, Tần Kiêu tiếp theo không thắng rượu lực, nâng lý đại truy thường chính mình xe ngựa. Xe ngựa rời đi cửa cung lúc sau, Tần Kiêu mới nói, hoàng thượng hiển nhiên phía trước cũng đã làm tốt làm ngươi đương tiên phong chuẩn bị. Nếu là ở ngươi thân thế bại lộ phía trước, chừa vào ngươi ở phía trước một trận chiến trung. Tuy danh, này cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhưng là lần này hắn đột nhiên đem ngươi từ thiên lao thả ra, hiện giờ lại ủy lấy trọng trách, liền thập phần không thích hợp. Hoàng thượng đăng cơ phía trước, ta cùng với hắn cũng coi như cùng triều làm quan, đối hắn cũng rất là hiểu biết. Người này tuy rằng có chút mưu lược, cũng đủ tàn nhẫn, nhưng là lòng dạ lại không đủ rộng lớn, làm hoàng đế lúc sau, điểm này liền càng thêm rõ ràng. Tự nhiên sẽ không bởi vì chúng ta mấy cái lão tướng một phen cầu. Tình liền như vậy dễ như trở bàn tay buông tha ngươi. Hiện giờ như vậy một phen an bài, chỉ sợ trong đó mặt khác có điều hành động. Lý Đại Duy cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên vừa mới hoàng đế biểu đạt ra ý tứ lúc sau, hắn không thường vội vàng tỏ lòng trung thành. Không nghĩ tới vẫn là bị hoàng đế cấp điểm trúng. Hiện giờ nghe từng kêu lời này. Chỉ sợ này đương tiên phong, sau lưng còn có mặt khác một tầng thâm ý. Tần Kiêu nói: "Hảo, ta hiện giờ cũng không tìm được tốt biện pháp, hôm nay tìm ngươi lại đây cũng chỉ là nhắc nhở một phen, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Chờ ta cùng những người khác thương định hảo, lại cùng ngươi thương nghị. Đã nhiều ngày ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách, chứ có cùng bên ngoài người đều thêm lui tới, mua mang tai mang tiếng." Lý Đại Duy nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Hắn đang muốn xoay người xuống xe, lại nghĩ tới trong lòng cất dấu kia chuyện tới, nếu là đại trùy vân triều tiên phụ di chí tướng quân sẽ như thế nào? Tần Kiêu đột nhiên, nhìn về phía hắn, thật lâu sau, chỉ nghe bánh xe lộc cọc thanh âm. Hắn đột nhiên nở nụ cười, tự nhiên đi theo. Lý Đại Truy ôm quyền, đối với Tần Kiêu công công lưng, liền ra thùng xe. Tần Kiêu nhìn xe ngựa ngoài Lý Đại Truy, nhớ tới hắn vừa mới ké kia ánh mắt. Cùng năm đó lý tướng quân giữ dội tương tự, tình nguyện tướng quân phủ ngoại, tiết siêu cũng từ tướng quân phủ đi ra. Hôm nay nhận thân nhân, hắn trong lòng thập phần tưởng hỏi nhiều hỏi anh nương về mẫu thân trời đi kiến khang lúc sau, sinh hoạt, bớt đắc chỉ người khác quá nhiều, thả canh giờ quá muộn, nghĩ nhất định phải tìm một ngày, cùng anh nương đơn đọc trò chuyện, mới ra tới tướng quân phủ còn không có lên xe ngựa liền thấy một cái xe ngựa rất xa đi tới đãi xe ngựa đến gần thấy rõ ràng đánh xe người lúc sau tiết siêu sắc mặt đều lạnh xuống dưới đại công tử nhưng xem như tìm ngài trường bình hầu phủ đại quản gia tiết phúc nhảy xuống xe ngựa liền hướng tiết siêu bên này không người nói tìm ta làm chi ta đã sớm rời đi trực vào trong xe tiết phúc sốt ruột đi theo chạy vài bước đại công tử đại công tử Xe đã rất xa chạy ra. Tiết Phúc nhìn, vẻ mặt ưu sầu. Trường Bình Hầu Tiết Vĩnh An ở thư phòng thắp đèn, một người ở thư phòng ngồi, chờ chính mình trưởng tử trở về. Đợi hồi lâu, mới thấy đại quản gia Tiết Phúc qua lại lời nói. Hắn chạy nhanh làm Tiết Phúc vào thư phòng tới, lại không gặp Tiết siêu bóng dáng, siêu nhi đâu. Lão gia, đại công tử nói công vụ bận rộn, trừ không ra thân, chờ không liền trở về xem. Ngài! vừa nghe người không trở về, Tiết Vĩnh An lập tức đem trên bàn nghiêng mực cái quan ngã, cái gì công vụ bận rộn, chỉ sợ là không nghĩ trở về. Tiết Phúc nghe xong, chạy nhanh cúi đầu, trong lòng ám đạo, ngài lão biết, cần gì phải làm nô tài đi thỉnh. Tiết Vĩnh An khí đến không được, nhưng là lại không có cách. Hiện giờ cái này trưởng tử, đã không còn là dược ngưỡng hắn hơi thở sống sót con trẻ. Huống hồ hiện giờ Trường Bình hầu phủ bởi vì anh Vương phi Cũng là khắp nơi đã chịu chế. Đó, là muốn xử trí sự trí cái này nghịch tử, cũng là dược phí chút công phu. Chẳng qua nhớ tới hôm nay được đến tin tức, tâm tình của hắn liền vô pháp bình phục. Nếu là tin tức là thật, như vậy, mẫn nguyệt năm đó chính là thật sự không chết hiểu rõ. Hơn nữa rời đi hầu phủ lúc sau, còn gã cho hương giả người, để lại một cái nghiệp chủng. Nghĩ chính mình nữ nhân thế nhưng gã cho thô bỉ không xem hương giả thôn phu, tiếc Vĩnh An trong lòng liền tức giận không ngừng, lại thâm hận lúc trước không nên như, vậy liền đem người cấp hư. Nếu là sớm một chút biết trần gia bí mật, hắn cũng sẽ không động thủ nhanh như vậy. Lưu tại trong nhà, mấy phen hóng hóng, không chuẩn có thể được đến trần gia cái kia đồ vật. Hiện giờ hầu phủ, cũng sẽ không chỉ là cái dạng này. Vốn tưởng rằng người đã không có, bí mật này chỉ sợ cũng là không thấy thiên nhật, không nghĩ tới mẫn nguyệt không chết, lại còn có để lại con nói giỏi. Như vậy, rất có khả năng, lúc trước mẫn nguyệt trước khi chết, sẽ đem bí mật này nói cho, canh giữ ở bên người hài tử. Mặc dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn nghĩ biện pháp được đến cái kia bí mật. Không được, việc này vẫn là đến từ tiết siêu bên này xuống tay. Khi Trình Anh Nương nếu là mẫn nguyệt nghiệt chủng, cùng siêu nhi đó là cùng mẫu huynh muội Huyết thống chi thân, đến lúc đó siêu nhi nếu là chịu hỗ trợ, Trình Anh Nương chỉ sợ là biết chị nói hết không nửa lời giấu giếm. Lão gia, ngoài cửa truyền đến trường bình hầu phủ người liệu tố tâm thanh âm. Tiếp vĩnh, an nghe xong thanh âm này, ánh mắt rùng mình, đứng chạy đi khai thư phòng môn, chỉ thấy liệu tố tâm chính bưng thiếu chút nữa đứng ở ngoài cửa. Thấy Tiết Vĩnh An, nàng thần sắc có chút sợ hãi. Chuyện gì? Liệu tố tâm chạy nhanh nói, lão gia, hiện giờ là trừ tịch ngày hội lão gia hôm nay dùng thiếu, ta mới vừa tự mình làm ăn lót dạ canh lại đây cấp lão gia bổ thân mình. Tiết Vĩnh An đạm mạc xoay người vào phòng. Liệu tố tâm thấy thế, trong lòng vui vẻ, cũng đi theo vào phòng đi. Mấy ngày nay, hầu gia sủng hạnh cái kia ăn nương. Chính là đã lâu cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Nếu là phía trước, liệu tố tâm còn bởi vì chính mình có cái khó lường nữ nhi, mà cảm thấy chính mình ở hầu phủ địa vị cao cả, như vậy hiện giờ, nàng là không hề dựa vào. Vào thư phòng, liệu tố tâm liền đem nước canh đem ra, thấy tiếc Vĩnh An đang xem thư, nàng thử nói, lão cha không cần một ít sao. Không cần, ngươi đi ra ngoài đi, ta hôm nay đi khúc thủy viên bên kia trụ. Khúc thủy viên là anh nương trụ. Vị trí, liễu tố tâm vừa nghe, lập tức liền thay đổi sắc mặt, lão gia, hôm nay chính là trừ tịch A. Thì tính sao, ngươi hiện giờ nhưng thật ra năng lực, còn tưởng quản chuyện của ta. Tiết Vĩnh An ghét bỏ nhìn liễu tố tâm. Nếu không phải hiện giờ Giang Nam cùng Giang Bắc hình thức còn không rõ, hắn đã sớm đem cái này sổn phụ cấp làm. Lúc trước nếu không phải cái này sổn phụ... Hắn lúc trước cũng không thể nhanh như vậy hưu mẫn nguyệt. Lưu một bước nói, liền tính là hưu, nếu không phải cái này. sủng phụ vội vội vàng vàng đem mẫn nguyệt cấp bán đi, hắn cũng sẽ không sai mất cơ hội. Hiện giờ sinh nữ nhi cũng là cái quán sẽ gây chuyện. Đem hắn đường đường một cái thế cha hầu gia, cấp liên lụy hiện giờ ra cửa đều phải thật cẩn thận đồng ruộng. Này mẹ con, quả thật là trời sinh khác chính mình. Liệu tố tâm bị Tiết Vĩnh An ánh mắt xem đại khí cũng không dám suyển một chút, một lát sau mới ngạnh lá gan nói, hầu gia, hiện giờ gian bắc bên kia chính lạnh, cũng không biết tử lăng ở bên kia. Quá thế nào? Ta suy nghĩ, có thể hay không đưa điểm đồ vật qua đi, lão gia phía trước không phải nhận thức một ít vào nam ra bắt thương nhân sao, có không làm cho bọn họ đi một chuyến, giúp đỡ tử lăng đưa chút quần áo quá khứ. Tiết Vĩnh An vốn chỉ một cổ khí muốn xuống dưới. Nghe xong lời này lúc sau, lăng là nhịn không được một cái tác trừ đi ra ngoài. Chỉ nghe ban một tiếng, liệu tố tâm bị trừ ngã xuống trên mặt đất. Ngươi cái sủng phụ, sủng phụ. Tiếc vĩnh an khí cổ đều thô. Hắn thâm hận. Chính mình lúc trước như thế nào liền coi trọng như vậy cái không đầu óc đồ vật. Khó trách những cái đó nữ nhi đều một chút đầu óc đều không có. Nguyên lai đều là tùy cái này sủng phụ. Lão cha, ngươi vì sao đánh ta? Liễu Tố Tâm vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiết Vĩnh An, "Vì sao đánh ngươi?" Tiết Vĩnh An cười lạnh, hiện giờ nhiều ít đôi mắt nhìn chúng ta hầu phủ, ngươi còn vì cái kia nghiệp chướng muốn đưa quần áo qua đi, ngươi là còn cảm thấy chúng ta hầu phủ nhược điểm quá ít, ước gì đem cổ vương, đi làm người chém, có phải hay không?" Liễu Tố Tâm lúc trước cũng là thiệt tình thích Tiết Vĩnh An, bằng không lúc trước cũng sẽ không tìm mọi cách làm hầu phủ phu nhân, lại cùng nội viện đấu tới đấu đi nàng là không nghĩ tới, tiết vĩnh an thế nhưng đối nàng cùng nữ nhi nhóm như vậy tàn nhẫn, tử lăng lại không tốt. Tóm lại là bọn họ thân sinh cốt nhục a, thế nhưng cứ như vậy làm nàng tự sinh tự diệt, mặc kệ mặc kệ. lão gia, ngươi liền thật sự có thể ngoan hạ tâm tới sao? Tử lăng là ngươi thân, sinh cốt nhục, ngươi đã từng như vậy đâu nàng, thân cốt nhục, tiết vĩnh an cúi đầu tới. Nhìn liệu tố tâm, siêu nhi vẫn là ta duy nhất nhi tử đâu Duy nhất nhi tử đều có thể vứt đi như giày rách Này một cái nữ nhi, lại tính cái gì Liệu tố tâm cả người lạnh băng rung rẩy lên Nàng rốt cuộc coi trọng là một cái như thế nào đáng sợ nam nhân Khó trách tử lăng lúc trước liền cùng nàng nói Người nam nhân này không đáng nàng tốn tâm tư đi tranh Hiện giờ tử lăng ở gian bắc tự yến không hiểu Chuyện, nàng lại là liền cái giúp đỡ người cũng chưa. Quả thật là biết vậy chẳng làm a. Nếu là sớm biết rằng, lúc này bị liễu tố tâm, nhớ thương anh vương phi tiết tử lăng chính tâm tâm niệm niệm lo lắng Giang Nghi. Từ năm trước một trận chiến lúc sau, Giang Nghi liền vẫn luôn lưu tại Giang Nam chưa từng trở về, những cái đó quân lương cũng chỉ lộng trở về một nửa, ngôn cặp ngày sau tổng muốn đánh tới Giang Nam, đến lúc đó đại quân cũng có thể dùng được với... Tiếp tử lăng nhưng thật ra không lo, lắng quân lương vấn đề chỉ là nghị lớn như vậy động tỉnh, Giang Nghi vẫn luôn không trở lại, nếu là bị phát hiện nhưng sao sinh là hảo. Nàng mịt mờ cùng anh Vương Lưu Hút đề cập triệu Giang Nghi hồi Giang Bắc Kiến Nghị. Lưu Hút lại không đồng ý, tử lăng ta biết ngươi lo lắng những cái đó quân lương, nhưng là hiện giờ Giang Tiên Sinh đã ở Giang Nam Bố Cục, lại quá không lâu, hình thức sẽ đại đại có lợi chúng ta. Đến lúc đó chỉ cần thuận thế độ Giang, toàn bộ thiên hạ chính là chúng ta. Chính là Giang tiên sinh vẫn luôn không trở lại, nếu là bên kia phát hiện làm sao bây giờ. Tiếc tử lăng phỏng đoán, Giang Nghi rất có khả năng là bởi vì nàng duyên cớ, mới chậm chạp không trở về Giang Bắc. Từ đã biết thân phận của nàng lúc sau, Giang Nghi liền vẫn luôn trốn tránh nàng. Hiện giờ càng là tình nguyện lưu tại Giang Nam Hiểm Địa. Cũng không muốn trở về, làm nàng trong lòng không tánh được có chút khó chịu. Rồi lại biết lưu hút làm người bá đạo, nếu là biết nàng trong lòng lo lắng. Người khác, không tánh được lại muốn cùng nàng trí khí, cũng không hảo cùng hắn nói thật. Trở về trong phòng lúc sau, tí tử lăng cẩn thận nghỉ nghỉ, cảm thấy vẫn là thập phần không thích hợp, lấy phương gia bản tính, đó là hy sinh tiên sinh, cũng là không chút cho dự, nhưng nàng trăm triệu không thể làm tiên sinh lại vì nàng hy sinh. Nàng khoát tay, một cái nữ thị vệ bộ dáng người xuất hiện ở trong phòng, thanh nhi, người đi trang nam một chuyến, tìm tiên sinh, làm hắn sớm ngày hồi trang bắt, tới, là, người nọ cúi đầu tất cả, thực mau biến mất ở trong phòng. Từ nhận anh nương cái này thân nhân lúc sau, tiết siêu liền thỉnh thoảng tới ninh viện tướng quân phủ điểm mảo. Hắn khi còn nhỏ, mẹ đẻ liền không ở bên người. Trong trí nhớ mẫu thân đối hắn thập phần từ ái. Cho nên vội vàng muốn biết mẫu thân sự tình. Anh Nương cũng biết hắn mấy năm nay quá cũng không tốt, tuy nói cùng bọn họ so sánh với ăn uống không lo. Nhưng là nếu thật luận lên, còn không bằng bọn họ ở nông thôn quá tự, tài. Cho nên cũng hoa chút tâm tư cùng tiết siêu ở chung. Trình Đại Lan nhìn, trong lòng khó tránh khỏi có chút không nghĩ ra. duy nhất mùi tử, sao liền thêm một cái huynh trưởng ra tới. Thả này huynh trưởng so với chính mình lớn lên hảo, vẫn là cái làm quan vừa thấy liền so với chính mình hảo, trong lòng liền càng thêm lo lắng, sợ anh nương ghét bỏ hắn cái này a ca. Ngày thường tiết siêu tới trong phủ, hắn liền núp ở phía sau viện không ra. Tống mai nương lãnh tiểu bảo ở hậu viện chơi đùa. Hiện giờ tiểu bảo cùng tống mai nương cực thân, buổi tối đều phải dựa cần tống mai nương ngủ mới ngủ được. Tống Mai Nương thương tiếc hắn như vậy tiểu liền không có mẫu thân, cho nên đại hắn cũng cực hảo, chỉ cần có không liền mang theo, nhưng thật ra so trịnh Đại Lan cái này cha còn muốn để bụng. Thấy trịnh Đại Lan tiến hậu viện tới, tiểu bảo hô một tiếng cha. Trịnh Đại Lan nghe, trong lòng nóng hầm hập, chạy tới lập tức bế lên tiểu bảo, ngoan nhi tử, ngươi vẫn là chỉ có ta này một cái. Cha! Tống Mai Nương nghe xong lời này, cảm thấy có chút không ra gì. Ngươi nói như thế nào lời này à? Trình Đại Lan khổ một khuôn mặt nói, anh Nương hiện giờ đều có một cái huynh trưởng, ngày sau cũng sẽ không cùng ta thân cận. Đại Lan huynh đệ, ngươi này liền nghĩ nhiều. Anh Nương từ trước đến nay là nhất chú trọng thân nhân, nơi nào sẽ không nhận ngươi? Nói nữa, đã nhiều ngày không phải bởi vì mới vừa nhận tiết tướng quân, cho nên hoa rất nhiều tâm tư sao? Ngươi để tay lên ngực tự. Hỏi, những năm gần đây, anh nương đối với ngươi chiếu cố thiếu, không nói cái khác, đó là tiểu bảo, đều là nàng vẫn luôn giúp ngươi nhọc lòng mang đại, ngươi nếu là hoài nghi nàng, đó là thật sự lương tâm không mở heo hồ. Nghe xong tống Mai Nương lời này, trịnh Đại lang có chút mặt đỏ không ngừng. Mai Nương nói rất đúng, anh nương đối hắn đã đủ hảo, nếu là còn muốn hoài nghi anh nương, hắn thật là không xứng làm anh nương A-ca hắn nói mai nương ít nhiều ngươi nhắc nhở nếu bằng không ta này thật là bị mở heo che tâm ai không cái hồ đồ thời điểm chỉ cần có người đề điểm liền thành ngươi cũng không phải cái người hồ đồ chỉ là nhất thời không tưởng khai thôi trịnh đại lang ngẩng đầu nhìn nhìn tống mai nương thấy nàng khuôn mặt thân thiết thập phần ôn nhu, trong lòng tức khắc có chút khẩn trương tiểu bảo thấy hai người nói chuyện cũng chưa thấy chính mình đột nhiên hô nương Hai người nghe thấy một tiếng, đều là ngẩn ra. Tống Mai Nương chạy nhanh nói, là thẩm. Tiểu bảo như là không nghe hiểu giống nhau, ngưỡng đầu nhìn hai người. Tống Mai Nương mặt đỏ nói, ngày ấy thiếm giáo hắn kêu cha mẹ, có lẽ là nhớ kỹ. Lần này tử liền gọi bậy. Trình Đại Lan cật gật đầu, cũng không nói lời nào. Bởi vì này vừa ra, hai người đều có chút xấu hổ. Tí siêu cùng anh Nương nói một phen lời nói. Liền lại đi theo Lý Đại Truy cùng đi binh mộ. Hiện giờ Lý Đại Truy muốn xuất binh, rất nhiều sự tình đều phải ăn bài. Anh Nương đến nội viện tới thời điểm Trịnh Đại lang đã không ở trong viện. Chỉ có Tống Mai Nương ôm tiểu bảo phát ngốc. Mai Nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tống Mai Nương nghe thanh âm, phục hồi tinh thần lại, tiếc tướng quân đi rồi. Mới vừa cùng Đại Truy ra cửa, ai? Đại Truy muốn xuất chinh, đã nhiều ngày tất cả đều bận rộn đâu. Anh nương nhớ tới lập tức đại trùy liền phải xuất chinh, trong lòng liền luôn là thình thịt nhảy. Nàng thấy tấm mai nương thất thần bộ dáng, lo lắng nói, nhưng thật ra ngươi làm sao vậy, vừa mới còn một bộ mất, hồn mất phía bộ dáng. Ta cũng không có gì, chỉ là hôm nay, tiểu bảo thế nhưng kêu ta nương. Tấm mai nương nói lên việc này, trong lòng còn ở dư vị. Nàng hiện giờ tuổi này, nằm mơ đều tưởng có cái hài tử. Nếu là lúc trước cùng tuân lão nhị hòa ly thời điểm, có thể có cái hài tử tại bên người, nàng kiếp này cũng không có khác ý nghĩ. Chỉ là hiện giờ lẻ loi một mình, lại là liền cái hài tử cũng chưa. Anh nương biết nàng trong lòng khổ sở, thở dài nói, tiểu bảo là ngươi mang theo, chớ nói kêu. Ngươi một tiếng nương, đó là ngày sau phụng dưỡng ngươi cũng là hẳn là. Ta nhưng thật ra không dám tưởng. Chỉ là hôm nay tiểu bảo kêu ta thời điểm. Ta lại là hoảng hốt một chút, cho rằng tiểu bảo quả thật là ta hài tử. Ngươi huynh trưởng cũng ở, nhưng thật ra náo loạn cái đỏ thẩm mặt. Chỉ sợ đã nhiều ngày đều không hảo cặp mặt. Nghe lời này, anh nương lại là nhịn không được nở nụ cười. Kể từ đó, ca ta chỉ sợ hiện tại cũng ở nơi nào trốn tránh. Tống mai nương nói, còn không phải là vì, ngươi, ngươi huynh trưởng khởi điểm lại đây có chút không vui. Ta vừa hỏi mới biết được là bởi vì ngươi nhận tiết tướng quân sự tình, hắn trong lòng lo lắng ngươi ngày sau cùng hắn không hôn, cho nên trong lòng thương tâm. Ta cũng là vì khuyên hắn, mới nói một phen lời nói. Nơi nào tưởng có hậu tới việc này? Ta A-ca bởi vì việc này không cao hứng. Anh Nương trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lại tưởng tượng, cũng là tình lý bên trong. Nếu là nàng A-ca đột nhiên nhiều mùi tử tới, nàng trong lòng, cũng là sẽ không thoải mái ta tìm một cơ hội khuyên nhủ ta a ca mặc kệ như thế nào hắn đều là ta quan trọng nhất huynh trưởng Tống mai nương thở dài nói các ngươi nhưng thật ra hảo ta này còn nháo đỏ mặt đâu không được ta đã nhiều ngày đều không đi gặp ngươi đại ca thấy nàng này phó tránh chi e sợ cho không kịp bồ dáng anh nương đột nhiên treo kẹo nói mai nương nếu là ngươi không che ta ca làm người quá thật thành sao không thật sự làm tiểu bảo mẫu thân ta a ca người này Không nói nhiều có năng lực, còn xem như người tốt. Lúc trước Trương thì nếu không phải quá phận, ta A-ca cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng. Tống Mai Nương lại cúi đầu, ta hiện giờ là không dám tưởng những việc này. Ngươi cũng biết, ta bị kia tuân lão nhị thương thấu tâm, hiện giờ cũng không dám lại tìm nhịn. Anh Nương thấy nàng không nghĩ đàm luận việc này, cũng không ép bắt. Mai Nương là cái hảo nữ tử. Nếu là có thể cùng a đi đến cùng nhau, chưa chắc không phải a phúc phận. Nhưng là nếu là Mai Nương không muốn, cũng chỉ có thể đáng tiếc. Nhân này tóm Mai Nương nhắc nhở một phen, anh Nương lại cố ý tìm một cơ hội đi tìm Trịnh Đại Lan. Đối với cái này huynh trưởng, nàng vẫn là thập phần quý trọng. Cũng không nghĩ bởi vì hiểu lầm liền ly tâm. Trịnh Đại Lan ở tiệm cơm bận việc đến mặt trời lặn mới trở lại trong phủ. Hiện giờ hắn lạ này tiệm cơm trên danh nghĩa lão bản chi nhất. Ngày thường không có việc gì liền hướng bên này chạy, nghĩ nhiều tiếng trướng, làm anh. Nương bên này có chút trợ cấp. Mới vừa trở về ninh viện tướng quân phủ, liền ở sảnh ngoài bị anh nương cấp gọi lại. Thấy anh nương, trình Đại Lan có chút hoảng hốt. Hắn đã hảo chút thời gian không có cùng em gái nói chuyện. Anh nương cố ý bị điểm điểm tâm, huynh muội hai người ở phòng khách ngồi nói chuyện phiếm. Anh nương cũng không có danh nói phía trước tóm mai nương, nói cho nàng những cái đó sự tình. Chỉ nói viết thơ ấu sự tình, lại nói lên lúc trước từ trong thôn một đường đi tới, huynh. Mỗi hai người như thế nào không trời không bỏ, mãi cho đến ở Kinh Đô, trình Đại Lan vì nàng tình nguyện không đi làm chính mình thích nhất thợ rèn xin ý, ngược lại đến nàng tiệm cơm hỗ trợ. Nói xong lời cuối cùng, anh nương thậm chí có chút ngẹn ngào. A ca. Ngươi đối anh nương trả giá, anh nương đều minh bạch. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là anh nương huynh trưởng, thân nhân. Trịnh Đại lang cũng không phải bản nhân. Nghe anh nương nói nhiều như vậy, trong lòng cũng biết, là chính mình mấy. Ngày nay lòng dạ hẹp hòi, mới làm anh nương trong lòng bối rối, nói ra lời này. Hắn thử nói, là mai nương cùng ngươi nói gì đó sao? Anh nương nhấp miệng nhi cười, lại nói tiếp, A-ca cùng mai nương đều là chỗ hảo. A ca liền không có khác ý nghĩ. Trịnh Đại Lan nghe vậy, ánh mắt trốn tránh một chút, cái gì ý nghĩ? Nguyên lai không có A, kia liền tính, ta cũng hảo cấp mai nương tìm cái thuộc sở hữu, nếu bằng không ngày sau già rồi không có dựa vào nhưng làm sao bây giờ? Này, này cấp cái, chị A, trịnh Đại Lan có chút sốt ruột, anh nương lại đứng dậy, cười nói, việc này, không vội không được A, nói cố ý hướng nội viện đi. Cũng mặc kệ trịnh Đại Lan, chỉ làm chính hắn sốt ruột đi. Ai làm chính hắn trong lòng đoán mò tưởng, hiện tại làm hắn phỏng đoán cái đủ. Lý Đại Truy buổi tối trở về, nghe anh Nương nói ban ngày những việc này, cũng đi theo cười đùa trong chốc lát. Thế anh Nương vui vẻ bồ dáng, Lý Đại Truy chửi tay xoa xoa nàng mặt. Anh Nương, ta lại muốn xuất chinh, ngươi, lại muốn chiếu cố lớn như vậy một cái da. Ta còn lo lắng ngươi ra cửa bên ngoài đâu, ngươi nhưng thật ra còn lo lắng ta. Anh nương ngẩng đầu nhìn hắn, chuỗi tay cũng xoa xoa hắn cái tráng, bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình. Lý đại truy cật cật đầu, nghĩ đã nhiều ngày cùng tần kêu bọn họ thương lượng sự tình, trong lòng có chút vi diệu cảm tình. Khi chuyện, nếu quả thực làm, tương lai lại là một phen tinh phong huyết phủ. Hắn nhớ tới đã từng anh nương nói qua yên ổn nhật tử, chỉ sợ, là... Không còn có. Phu thê hai người một đêm ôm tồn, ngày thứ hai Lý Đại Truy liền lại đi bên bộ bên kia. Anh Nương niệm Lý Đại Truy muốn đi Giang Bắc, đến lúc đó sao bên này muốn lãnh thượng rất nhiều, liền nghĩ đi mua chút phải bông trở về, làm một ít bên người giữ ấm quần áo. Tống Mai Nương bởi vì không nghĩ nhìn thấy trịnh Đại Lan, cho nên đi theo cùng nhau ra cửa. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bên ngoài đường phố. Hiện giờ này Thái Bình thịnh thế, cũng không biết còn có thể quá bao. Lâu, Trình Anh Nương đột nhiên nói. Nàng nhớ rõ đời trước không thời điểm, anh Vương Điện Hạ uy thế như mặt trời ban trưa, rất có chiếm lĩnh giang nam ý tứ. Này một đời, cũng không biết có thể hay không thay đổi. Nàng tưởng khuyên bảo Đại Trùy đầu nhập vào anh Vương, trong lòng cũng biết, đây là không có khả năng. Hiện giờ Đại Trùy đã là triều đình tướng quân, lại có nhiều như vậy lão tướng ràng buộc. Hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm ra phản bội chủ sự tình. Tống Mai Nương nói, hiện giờ như vậy Nhật tử đã thập phần khó được. Ta nghe nói, hiện tại thật nhiều quận huyện đều ở mộ binh tráng đinh. Hảo những người này ra, cũng chưa nam nhân cùng nhi tử. Đại trùy tuy rằng cũng là đi xuất chinh, cũng may thân thủ hảo, lại là cái tướng quân, tổng không như vậy dễ dàng bị thương. Nàng lại thở dài. Chỉ hy vọng đại trùy bọn họ lần này có thể nhất cử bình định thiên hạ Ngày sau chân chúng cũng có thể có một ít ngày lành quá Anh nương cật cật đầu, lại có chút thất thần Nếu là đương kim hoàng đế được thiên hạ Quả thực sẽ làm bọn họ có ngày lành quá sao tào Quý Phi, Trương Phú Quý Những người này đều thời thời khắc khắc muốn bọn họ đầu đâu Xe ngựa được rồi một hồi lâu, mới ngừng lại được Tống mai nương mới vừa vén mặn lên Liền phát hiện xe ngựa thế nhưng bị đuổi tới một cái ngõ nhỏ. Trong ngoài đều phong kính, thế nhưng không có đường ra. Rồi sau đó mặt lại bị mấy cái H. y nhân cấp ngăn chặn. Anh Nương, đây là sao? Anh Nương nghe thanh âm, phát hiện không? Thích hợp, cũng từ trong xe ngựa chui ra tới. Thế mới biết nguyên lai nàng cùng Mai Nương bị vây quanh. Nhìn này đó đột nhiên xuất hiện H. y nhân. Anh Nương trong óc nhanh chóng làm ra mấy vạn loại phỏng đoán. Nàng cảm thấy rất có khả năng, là trương phú quý hoặc là tào quý phi phái tới sát thủ, mục đích chính là vì giải quyết rớt nàng. Anh Nương tỉnh lại thời điểm, đôi mắt đã bị người bịt kính, chỉ cảm thấy nói chính mình nằm ở trong xe ngựa, xe chính rầm rầm rầm rầm, rầm phát ra tiếng vang. Nàng, muốn kêu Mai Nương, miệng lại bị đồ vật cấp ngăn chặn, lăn là phát không ra thanh âm tới. Chỉ là chân chật chật, rõ ràng chạm vào bên cạnh có người nàng thử duỗi chân đá đá nghe được tấm mai nương rầm rì thanh mới yên tâm người tới cũng không có đã thương người là tưởng tra tấn nàng vẫn là vô tình thương nàng tánh mạng anh nương trong lòng trò chơi mà sợ hãi cố tình lại bị trói buộc trung lăn là không thể động đậy cũng không biết qua bao lâu xe ngựa mới ngừng lại được sau một lúc lâu liền có người tới đưa bọn họ từ trên xe ngựa lộng xuống dưới anh nương dãy chùa hai hạ bị người rảo vững chắc Cũng không tiếp tục phản kháng, chỉ cảm thấy bị người kéo dài tới một cái trong phòng, liền bị ném tới trên mặt đất. Trong miệng bị lấp kín đồ vật cũng bị xả ra tới. Có thể nói chuyện, anh nương chạy nhanh gấp không chờ nổi nói, các ngươi là ai, ta phu quân là ninh viễn tướng quân, các ngươi bắt ta, hắn định không nhẹ tha. Không bằng thừa dịp còn chưa đúc thành đại sai, thả. Chúng ta, chúng ta cũng không biết các ngươi là ai, cũng sẽ không truy cứu biết ngươi là tướng quân phu nhân một cái thô ích trọng năm nói ngươi mẹ đẻ trần mẫn nguyệt chính là đã từng trường bình hầu phủ người có phải hay không các ngươi như thế nào biết anh nương cố ý hỏi nàng trong lòng đã là đoán được chỉ sợ này không phải tào quý phiên người cũng không phải tào cha người mà là cùng nàng nương có quan hệ người nọ cười nói ngươi chớ có hỏi nhiều như vậy đợi lát nữa chúng ta Chủ tử tới, ngươi chỉ lo cùng hắn nói thành thật lời nói đó là, nếu là dám có nửa câu không phải, đã có thể phải chịu khổ sở. Những người này nói xong lúc sau, liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh Nương tay bị phản bó, động cũng không thể động, chỉ có thể hàm chứa tống Mai Nương. Mai Nương, ngươi tại đây sao? Ngô ngô ngô ngô. Bên cạnh truyền đến thanh âm, anh Nương chạy nhanh nói, Mai Nương, ngươi trước đừng hoảng hốt. Những người này nếu không có thương tổn chúng ta, thuyết minh là có. Xoay chuyển đường sống. Đại trùy biết chúng ta không thấy lúc sau, cũng sẽ tìm chúng ta. Hiện tại không có các biện pháp, ngươi thả trước bảo tồn sức lực. Bên kia tống mai nương lại là ô ô hai tiếng, trong phòng cũng an tỉnh lại. Anh nương dựa vào ghế trên, chậm rãi ma trong tay dây thừng. Có lẽ là đối phương cảm thấy bọn họ là nhược nữ tử. Cũng không lo lắng các nàng sẽ chạy trốn, cho nên cột lấy cũng không khẩn. Anh nương dùng sức tránh một hồi lâu, thẳng đến trên tay ma cháy cây đau, rốt. Cuộc đem trong tay thiếm cấp chạy thoát khai. Nàng chạy nhanh đem trên mặt bịt mắt xạ xuống dưới, lại đi đem trên chân dây thừng cởi bỏ. Cũng không kịp đánh giá phòng trong, liền chạy nhanh chạy đến tống mai nương bên người, trước nàng giải khai dây thừng, đem đôi mắt thượng miếng vải đen cấp xạ xuống dưới. Lại đem nàng tay chân dây thường cởi bỏ. Trước đừng nói chuyện, anh nương biên nói, liền cho nàng xả ra trong miệng đồ vật. Tống mai nương dây thường bị cởi bỏ, thân mình còn ở nhũng ra. Nàng, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Anh nương nhìn nhìn phòng trong, phát hiện trừ bỏ ngoài cửa, mặt sau còn có một phiến cửa sổ. Nàng trộm đi qua đi, từ khe hở bên trong ra bên ngoài xem, không gặp thủ về. Chạy nhanh cùng tống mai nương cùng nhau đem cửa sổ chậm rãi mở ra, chuẩn bị chạy ra đi, nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Hai người vội vàng cho nhau nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh trả lời tại chỗ, chính mình đem đôi mắt bịt kính, trong miệng tắt thượng đồ vật tay chân thân mình, cũng lung tung cột lấy. Sau một lúc lâu, môn lại lần nữa bị đẩy ra, nghe lần này tiếng bước chân thong thả mà trầm ổn, anh nương biết đây là chính chủ tới. Ngươi là ai, vì sao phải bắt ta tới? Anh Nương làm bộ sợ hãi hỏi. Người này đi tới, đem anh Nương đôi mắt thượng đồ vật cấp lộng khai. Anh Nương chạy nhanh nhắm hai mắt lại, đem đôi mắt mở. Anh Nương lắc đầu, không mở, nếu là thấy được các ngươi mặt, các ngươi khẳng định lưu không được ta, ta tình nguyện không xem các ngươi. Nghe được lời này, người nọ thế nhưng nở nụ cười, không nghĩ tới mẫn nguyệt như vậy tính tình. Thế nhưng có thể sinh ra ngươi như vậy tính tình. Chẳng lẽ cùng kia sơn giả thôn phu sinh nghiệt chủng, cũng chính là này phó quái toạn tính tình. Ngươi nhận thức ta nương. Anh nương biên nói, trong óc biên nhanh chóng suy đoán người này thân phận. Hiện giờ này trong kinh, chỉ có hai người hẳn là coi như nạn nương cố nhân, một người là về lương tướng quân, người này quan minh lỗi lạc, làm không ra việc. Này! Mặt khác một người chính là trường bình hầu tiết Vĩnh An. Nghe nàng mợ nói qua, người này cũng không phải là thiện ra, vứt bỏ thê nữ, sự tình gì đều làm được. Chẳng lẽ trảo chính mình người thật là trường bình hầu, người này trảo chính mình chỉ là bởi vì nàng nương gã cho nàng cha, cho nên cảm thấy thập phần thật mất mặt, muốn tới sửa trị nàng. Người rốt cuộc là ai? Anh nương lại lần nữa hỏi, người không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, lúc trước ngươi nương đi thời điểm nhưng có cùng ngươi đã nói cái gì quan trọng sự tình anh nương cẩn thận nghe ra người này thanh âm là hơn bốn mươi tuổi nam tử thanh âm thả mang theo chút thượng vị giã ngữ khí có rất lớn khả năng chính là nàng vị kia khả năng cha ruột nghĩ đến này anh nương âm thầm cân nhắc một phen mới cật đầu nói nói quả thực tiết vĩnh an hưng phấn nói nói gì đó anh nương nói ta nương nói cho ta cha ta kỳ thật không phải ta cha ruột Lúc trước nàng bất đắc dĩ mang theo ta rời đi, cha ta. Nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy thập phần nhớ. Hy vọng một ngày kia ta có thể gặp ta cha ruột. Tiếp Vĩnh An vốn chỉ cho rằng anh nương nói chính là, chính mình vẫn luôn muốn biết bí mật, kết quả nghe xong việc này, không khỏi có chút thất vọng. Đại nghe được cuối cùng, lại nhịn không được nói, người cha ruột là ai? Anh nương cắn cắn môi tựa hồ nói cực kỳ gian nan ta nương phía trước là trường bình hầu phu nhân ta cha ruột tự nhiên là trường bình hầu ngươi thức thời liền đem ta thả nếu bằng không cha ta tất nhiên không tha cho ngươi người nói ngươi cha ruột là trường bình hầu không có khả năng ngươi nương không phải gả cho sơn giả thôn phu Tiếp vĩnh an mãn lương kinh ngạc nói đó là tình thế bức bách chỉ là ta nương ngày đó rời đi hầu phủ thời điểm là mang theo có thai đi Cha ta cũng là biết việc này. Tiếc Vĩnh An nghe vậy, cũng nhớ tới lúc trước, Trần Mẫn Nguyệt Pháp thật có thai. Chẳng qua khi đó hắn bị liễu tố tâm mê tâm, thả liễu tố tâm. Cũng truyền ra có thai lúc sau, hắn càng là không để ở trong lòng. Cho nên sau lại Trần Gia xảy ra chuyện lúc sau, hắn vì phiết khai quan hệ, liền đem Mẫn Nguyệt cấp thôi. Nói như vậy, lúc trước đứa nhỏ này còn ở, chính là này anh nương. Hắn suy tư một phen, hoài nghi nói, ngươi nếu nói chính là thật sự, vì sao chưa bao giờ tới kiến khang tìm trường bình hầu? Anh nương nghe vậy, lộ ra đau khổ biểu tình, ta cha ruột tuy rằng là hầu gia, chính là ta rốt cuộc là cái tầm thường nữ nhi gia, không? Quyền không thấy một bước khó đi, tới này kiến khang thành lúc sau, lại bởi vì ta phu quân thân thế, cũng không dám tùy tiện cùng người kết giao, khủng ngày sau phu quân thân thế bại lộ lúc sau. Sẽ liên lụy ra. Nghe anh nương này một phen giải thích. Tiết Vĩnh An trong lòng nhưng thật ra tin vài phần. Hắn nhất thời có chút lưỡng lự. Đã không phải hắn thương Tiết cái này nữ nhi. Hắn có thể đối Tiết Tử lăng cùng Tiết Siêu đều không có bất luận cái gì cảm tình. Tự nhiên sẽ không đối cái này thân. Phần lai lịch không rõ nữ nhi có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ là, nếu này Trình Anh Nương quả thực cho rằng nàng là chính mình nữ nhi, như vậy. Chính mình nếu này đây từ phù thân phận tới hỏi nàng những cái đó bí mật, có phải hay không càng dễ dàng. Bất quá người đã trảo lại đây, hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí lần này cơ hội, đối với thủ hạ người sự cái nhan sắc. Người nọ chạy nhanh đem giao nhỏ giá tới rồi anh nương trên cổ. Anh nương theo bản năng trốn rồi một chút, đừng giết ta. Tiếc, Vĩnh An nói, nếu là ta hỏi ngươi lời nói, ngươi ăn ngay nói thật ta liền không giết ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Ta chính là cái gì cũng không biết. Anh nương đầy mặt sợ hãi nói. Tiết Vĩnh An ngồi xổm xuống thân mình, ta biết hỏi ngươi, ngươi nương lâm chung thời điểm, có hay không cùng ngươi đã nói chuyện khác? Trừ bỏ ngươi cha ruột ở ngoài, còn có khác công đạo cho ngươi sao? Chẳng lẽ nàng nương còn mang theo khác cái gì bí mật không thành? Anh nương trong lòng ám sấn một chút trên. Mặt lại giả bộ một bộ suy tư biểu tình, đã không có, ta nương chỉ công đào cái này, nàng đi thời điểm rất cấp bách, cũng chỉ công đào cái này liền đi. Nghe thế hồi đáp, Tiết Vĩnh an tâm lập tức trầm xuống dưới. Hiện giờ trần gia đã đều không còn nữa, chỉ còn lại có Mẫn Nguyệt một người lưu lạc bên ngoài, bên người lại chỉ có Trịnh Anh nương một người. Chẳng lẽ Mẫn Nguyệt cũng không biết? Tiết Vĩnh an trong lòng không tin. Như vậy trọng đại sự tình, Mẫn Nguyệt lúc trước cũng là Trần Gia Hòn. Ngọc quý trên tay, như thế nào sẽ không biết. Trong lòng cũng thâm hận Trần Mẫn Nguyệt đối hắn hư tình giả ý, nếu bằng không, lúc trước nên đem sự tình đều nói cho hắn. Hiện giờ nhưng thật ra muốn phí như vậy sức lực tới tiệm kia đồ vật. Hắn nhìn về phía cùng Trần Mẫn Nguyệt lớn lên giống nhau như đúc trình anh nương, trong mắt toát ra hàng quan. ngươi quả thực nói chính là lời nói thật. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là không nói lời nói thật, ngươi này mạng nhỏ đã có thể không có. Ta, nói đều là lời nói thật, anh nương sợ tới mức khóc lên, anh anh nói không ra lời. Thấy anh nương như vậy tự, Tiết Vĩnh An biết tiếp tục đi xuống cũng hỏi không ra cái gì tới, trong lòng chấn động động phiền muộn. Hắn đang chuẩn bị làm người đem người bó mang hầu phủ, trong mật thất đi hảo sinh khảo vấn, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến một trận hùng hậu tiếng bước chân. Nghe liền biết nhân số không ít Hắn trong lòng ám đạo không tốt Chỉ sợ là những người đó tìm tới Bên cạnh tùy tùng chạy Nhanh nói Chủ nhân Những người đó tìm tới ở Này hai người cần phải xử trí Không cần Nếu không gặp mặt Liền lưu trữ một mạng đi Sự tình còn không có hỏi ra tới Lúc này cũng không thể đã chết Hắn nhìn thoáng qua trịnh anh nương Liền lạnh chính mình tùy tùng chạy nhanh lui đi ra ngoài nghe tiếng đóng cửa anh nương lúc này mới triệt bỏ đôi mắt thượng bố mai nương nhanh lên người đi rồi tống mai nương nghe vậy cũng buông ra chính mình dây thừng kéo xuống đôi mắt thượng bố hai người đứng lên đang muốn mở ra cửa sổ chạy ra đi nhà ở môn đột nhiên bị đá văng một đội ăn mặc áo giáp binh lính từ bên ngoài chạy tiến vào cầm đầu rõ ràng là tiết siêu đại ca anh nương nhìn tiết siêu trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiết siêu thấy anh nương, lần này yên tâm, vài bước đã đi tới, ngươi có hay không bị thương? Anh nương lắc đầu, bọn họ mới lại đây, các ngươi liền tới, những người đó liền vội vội vàng vội rời khỏi. Tiết siêu còn không có tới kịp nói. Chuyện, ngoài cửa lại có người vội vã lại đây, đúng là ăn mặc vũ khí Lý Đại Truy. Thấy anh nương quả thực ở chỗ này, Lý Đại Truy lão đào bước nhanh lại đây đôi mắt bình tĩnh trên dưới đánh giá nàng, trong mắt nóng nảy cũng giảm bớt rất nhiều. May mắn không có việc gì. Trải qua như vậy một chuyến, anh Nương trong lòng cũng đã đoán được này phải đối phó chính mình người là ai. Trở về tướng quân phủ lúc sau, liền đem chính mình tao ngộ cấp lý đại truy cùng Tiết Siêu nói một phen. Nghe xong anh, Nương nói lúc sau, Tiết Siêu hung hăng đấm đấm cái bàn, hổ độc không thực tử, hắn này quả thật là liền xuất sinh đều không bằng. Lý Đại Truy lặng im thật lâu sau, nói, hắn rốt cuộc đang tìm cái gì? Lại nhìn Tiết Siêu, ngươi có biết hay không? Tiết Siêu cũng lắc lắc đầu, ta nương lúc trước đi thời điểm, ta mới 5 tuổi, hắn cũng biết ta định là cái gì cũng không biết. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, đột nhiên nói, bất quá, ta nhưng thật ra nghe qua một ít về ta nhà ngoại bị diệt môn đồn. Đãi! Có người nói, ta ngoại tổ trần hầu phủ lão tổ tông cùng thái tổ. Hoàng đế chính là huynh đệ kết nghĩa, năm đó hình như là công đạo một kiện quan trọng sự tình, cũng không biết như thế nào, liền đưa tới những việc này. ngươi là nói, hắn muốn hỏi sự tình, cũng không phải cùng nương có quan hệ, mà là cùng nhà ngoại có quan hệ. Cái này cũng không xác định, bất quá, nếu là đồn đại là thật sự, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Liền đế phương đều tâm động đồ vật, tiếc vĩnh an người như vậy, tự nhiên cũng là muốn được đến. Bởi vì vận dụng vệ lương nhân mã, tí siêu ngồi trong chóp lát, liền trở về cấp vệ lương báo tin đi. Anh nương bị trảo tin tức cũng không có làm người trong nhà biết, mai nương bên này cũng là chữ kính như bưng, cho nên lý lưu thì đám người cũng không biết. Anh nương ngủ trong chóp lát lúc sau, đột nhiên nhớ tới chính mình mở trần bà tử. Nàng lại trộm đi trần bà tử trong phòng tìm người. Tí Vĩnh An cái này xuất sinh, thế nhưng liền ngươi đều động thủ. Trần bà! Tử nghe xong anh nương một phen lời nói lúc sau, khí sát mặt trắng bệch nàng lại bắt lấy anh nương trên dưới đánh giá một phen, hắn có từng bị thương ngươi. Anh nương lắc đầu, ta lúc ấy nói ta là hắn con nói giỏi, hắn tự hồ có điều cố kỳ, nhưng là lại không có lập tức thả ta, mà là hỏi ta ta nương sự tình, vẫn luôn hỏi ta nương có hay không nói cho ta sự tình gì. Trần bà tử nghe xong anh nương nói việc này, đột nhiên nhấc miệng cười lạnh lên. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng còn nhớ, thương việc này. Anh nương nghe nàng này ngữ khí, biết trần bà tử định là biết tiếc Vĩnh An muốn biết đến việc này, cúi đầu buồn bực nói, đại nương, rốt cuộc là sự tình gì à? Hắn như vậy muốn biết, chỉ sợ ngày sau sẽ không thiện bãi cam hưu. Trần bà tử cõng thân mình nhìn cửa sổ, thật lâu sau mới nói, biết việc này người, đều đã không còn nữa, ngươi vẫn là đường biết đến hảo. Ngươi nương đến chết cũng chưa nói cho ngươi, thuyết minh nàng là không nghĩ ngươi biết đến, ngươi có gì muốn đi vi, phạm nàng duyên nguyện đâu. Nhưng ta cũng không nghĩ như vậy không minh bạch bị người tính kế. Trần bà tự lắc đầu, lúc này còn không thể nói cho ngươi, đối đãi ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi. Anh nương, ta không thể làm trần gia người huyết bạch lưu. Trần gia thủ mấy thế hệ người bí mật, nàng không thể như vậy tùy tiện nói ra. Mặc dù là anh nương là Trần Gia Huyết Mạch, lúc này cũng không thể nói. Đại nương, ý của ngươi là, anh nương trong lòng đại chấn, Trần. Đại nương lời này ý tứ, chẳng lẽ thật sự giống Tiết Siêu nói như vậy, lúc trước Trần hầu Phủ Diệp Môn, chính là bởi vì Tiết Vĩnh An muốn biết đến chuyện này. Rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm người như thế sư chi nếu hạ. Thu nhận hòa sát thân, Trần Bà Tử không chịu nói. Anh Nương cũng hỏi không ra cái gì tên tuổi tới, trong lòng có chút mất mát. Nghị tiếp vĩnh an bên kia tùy thời đều phải tới bắt nàng, anh Nương trong lòng cũng không yên phận. Mặc dù hiện giờ đại trùy cũng là tướng quân, thả. Có này đó lão tướng trợ chức cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng là này trường Bình Hậu phụ rốt cuộc căn cơ thâm hậu, này trường Bình Hậu hiện giờ như vậy tình cảnh đều có thể làm người tới bắt nàng, nói vậy vẫn là có chút bản lĩnh. Cũng không biết này Tiết Vĩnh An mặc sau khi nào tới tìm nàng. Lão cha hôm nay là đi nơi nào? Trường Bình hầu Phủ bên này, liệu tố tâm đang ở phòng thu thập đồ vật, thấy Tiết Vĩnh An vào nhà, mãng cười đón lại đây. Tiết Vĩnh An nhìn nàng một cái, ngồi ở bên cạnh bàn. Mặt không lên tiếng. Liệu tố tâm thấy hắn dáng vẻ này, cũng không dám lại mở miệng. Hiện giờ này nam nhân, cũng không phải là lúc trước cái kia ái nàng liên nàng nam nhân. Một lát sau, Tiếp Vĩnh An mới nói, ngươi ngày mai đi ninh viễn tướng quân phủ, đem kia Trịnh Anh nương cấp Tiếp trở về. Cái gì? Liệu tố tâm mặt lộ vẻ kinh ngạc? Nàng tự nhiên là biết ninh viễn tướng quân phủ Trịnh Thị, ngày ấy ở trong cung thấy, hơi kém còn tưởng rằng chính mình thấy người kia. Chỉ là này lão cha làm nàng. Đi tiếp người trở về là làm cái gì? Lão cha, nàng là tình nguyện tướng quân phủ, chúng ta đi tiếp cũng không danh vô phân. Ngu xuẩn, Tiết Vĩnh An ghét bỏ nhìn hắn một cái, nếu không phải nữ nhân này còn chiếm hầu phủ chủ mẫu vị trí, hắn tất nhiên là một khắc cũng không nghĩ thấy. Người chớ có cho là không nói, ta cũng không biết, này Trịnh Anh Nương là mẫn nguyệt cùng ta cốt nhục. Lúc trước mẫn nguyệt chính là mang theo có thai đi, người nói ta là không biết. Nghe Tiết Vĩnh An nói, liệu, tố tâm trong lòng đại chấn, việc này nàng lúc trước cho rằng làm thiên y vô phùng. Hầu gia thế nhưng biết, đã biết cái này chân tướng, liệu tố tâm nhìn Tiết Vĩnh An ánh mắt càng thêm sợ hãi. Tiết Vĩnh An nhướng mày nhìn nàng một cái, ngày mai liền đi làm, biên nói là thỉnh đến trong phủ tới gặp thân nhân, nhất định phải làm nàng biết, trong phủ là thực chờ mong nàng trở về, chứ có làm chúng ta này đó cốt nhục chí thân bị thương tâm. Liệu tố tâm cả người phát run chạy nhanh lên tiếng, trong... Lòng lại âm thầm nghĩ, tiếp siêu cái này con vợ cả cũng chưa vào cửa, Trình Anh Nương cái này còn không biết có phải hay không giả loại nha đầu vào cửa, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ hầu cha là đối kia trần mẫn nguyệt cũ tình khó quên, lúc này mới giống đem kia trịnh thì tìm tới nhìn mặt nghĩ cố nhân? Nếu là trước kia, liệu tố tâm còn ghen? Hiện giờ nàng chỉ lòng tràn đầy nghĩ, nếu là này Trình Anh Nương đã trở lại. Ngày sau nàng chẳng phải là cả ngày đều phải nhìn kia trương trận mẫn nguyệt. Mặt trở lại trong phòng, tiết tự yến vội vội vàng vàng chạy vào nhà tới tìm nàng, thấy nàng hồn vía lên mây, kinh ngạc nói, nương, làm sao vậy? Liệu tố tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có việc gì, cha ngư công đạo ta xử lý chút việc đi, ta đang muốn đi làm đâu? Nga, Tiết Tự Yến chạy đến chính mình bàn trang điểm bên cạnh tìm một phòng lại đem chính mình cây trâm lấy ra tới Thí Mang. Thấy đã thật lâu chưa từng để ý này đó trang điểm chạy chút nữ như thế nhưng, như vậy để bụng, Hiếu Kỳ nói, ngươi đây là đang làm cái gì, là muốn ra cửa. Hiện giờ hôm nay sắc nhưng không còn sớm. Tiết Tự Yến quay đầu lại cười, trên mặt Thủy Linh xinh đẹp ta hôm nay không ra khỏi cửa chỉ là ngày mai cùng tàu cha tiểu thư ước đi đại trưởng công chúa trong phủ, cho nên sớm chút chuẩn bị một ít. người muốn đi đại trưởng công chúa phủ. cái kia tàu tiểu thư lại là người nào? là tàu cha. liễu tố tâm lo lắng nhìn nàng. tự nhiên đúng vậy. tiết tự yến cười ngồi ở mép giường, trên mặt má lúng đồng tiền làm thủy linh mặt càng thêm linh động. mấy ngày nay trong kinh hảo những người này đều bất hòa ta lui tới. Vẫn là vị này tào tiểu thương hảo, phía trước còn từng giúp ta đâu. Hơn nữa nàng muốn mang ta đi đại trưởng công chúa phủ, đến lúc đó có thể thấy thật nhiều nhân vật. Nàng cười hiếp mắt, trong mắt liễm diễm rực rỡ, đặc biệt là đại trưởng công chúa gia thượng quận vương cũng sẽ đi đâu. Nghe thí tự yến nói lời này, liệu tố tâm mày nhăn càng khẩn, nàng chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền biết nhà mình khuê nữ là đi không được. Không được đi. Tiếp tự yến đang nghĩ ngợi tới ngày mai sự tình, nghe liễu tố tâm một câu không được đi, tươi cười lập tức biến mất hầu như không còn, cắn môi nhìn liễu tố tâm, vì sao không thể đi, lúc trước tỉ tỉ cùng người khác kết giao thời điểm, người như thế nào liền không ngăn đón, còn làm nàng nhiều đi ra ngoài tiếp xúc những người đó. Hiện giờ ta đi ra cửa, cứ như vậy ngăn trở, ngươi là ý định không nghĩ ta hảo. Nàng! Điên nói, biên dùng tú mẫu đơn khăn xoa nước mắt. Liệu tố tâm bị nàng những lời này khí ngực đau, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật là càng thêm không hiểu chuyện. Hiện giờ Trịnh Anh Nương phải về hầu phủ, nếu là làm nàng rơi xuống hảo, ngày sau chính mình này khuê nữ còn có thể được đến cái gì? Nàng lắc đầu thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào lại cứ như vậy không hiểu chuyện. Ngươi chỉ nói ta bất công tỉ tỉ ngươi, ngươi cũng không nhìn xem tỉ tỉ ngươi nhiều hiểu chuyện. Ở bên ngoài hành tẩu cũng là do trong phủ tranh sĩ diện mặt lúc trước nhiều ít vương công tử đề cầu thú tỉ tỉ ngươi nói lên năm đó rậm rộ liệu tố tâm này trong lòng còn có chút bừng tỉnh tiết tử yến nghe nàng miệng đầy đều là khen tiết tử lăng cười khổ nói nói đến nói đi tỉ tỉ ở ngươi trong lòng chính là tốt nhất ngươi lại như thế nào không nói là nàng đem trong phủ đưa tới như vậy xấu hổ hoàn cảnh chừa vào cái gì nhiều năm như vậy đó là tỉ tỉ phạm vào sai nàng đều vẫn là bị lấy tới đối lập mỗi lần đều so không đúng tí nào ta mặc kệ ngày mai ta nhất định phải đi các ngươi không vì ta thu xếp ta chính mình vì chính mình thu xếp tỉ tỉ nếu gả cho vương công tử đệ ta cũng nhất định không gả người thường gia liệu tố tâm hồng con mắt lắc đầu chính là ngươi liền không nghĩ tới nếu là tỉ tỉ ngươi cùng ngươi tỉ phu đã trở lại ngươi đến lúc đó nếu là gả cho vương công tử đệ chẳng phải là cùng tỉ tỉ ngươi thành địch nhân các ngươi muốn tỉ mồi tương tàn nghe lời này tiết tự yến trên mặt cười khổ cũng biến thành cười lạnh quả thật là ta hảo mẫu thân a nàng cười liếc liếc mắt một cái liễu tố tâm đứng dậy hướng chính mình bằng trang điểm biên đi đến nàng nhất định phải gả vào đại trưởng công chúa phủ ngày sau nhất định sẽ không so tiết tự lăn quá kém liệu tố tâm thấy nàng như vậy không nghe khuyên bảo Vội vã chụp vài cái ván giường, thấy Tiết tự yến một chút động tĩnh đều không có, tức khắc một cổ thất bại cảm. Sớm biết rằng hôm nay như vậy cuộc diện, lúc trước, nàng cũng nên đi theo tử lăng cùng nhau đi rồi. Liệu tố tâm tuy rằng không muốn đi tiếp anh Nương, lại rốt cuộc không dám cùng Tiết Vĩnh An phản tới, ngày thứ hai liền tìm quản gia chuẩn bị hầu phủ nghi thức, tự mình đi ninh viện tướng quân phủ. Anh Nương, anh Nương, hầu phủ người tới. Tống Mai Nương từ sân bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tiếng nội viện tới, ở trong sân lớn tiếng hô mấy lần. Anh Nương đang ở trong phòng chuẩn bị lý đại truy, sau đó không lâu phải chùm đến hành trang, thuận. Tiện ngẫm lại ngày sau nên như thế nào an bài, nghe Tống Mai Nương nói, nàng chạy nhanh đứng dậy mở cửa. Mai Nương, làm sao vậy? Hầu phủ người tới. Chính là cái kia vĩnh an hầu phủ, nói ngươi là vĩnh an hầu thân sinh nữ nhi. Riêng tới đón ngươi hồi phủ đi lên. Tấm mai nương kích động nói. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, anh nương thế nhưng vẫn là hầu phủ thiên kim. Này có thể so nhiều một cái cùng cha khác mẹ tướng quân huynh trưởng, càng muốn cho người kinh ngạc. Anh nương nghe tấm mai. Nương nói, anh nương trong lòng trầm xuống. Quả nhiên nên tới vẫn là tới, nàng nhưng thật ra xem nhẹ tiếc vĩnh an nhẫn nại. Thế nhưng như vậy gấp không chờ nổi tìm người tới đón nàng. Nàng âm thầm thở dài, đi theo tấm mai nương cùng nhau đi phía trước thính đi. liễu tố tâm đang cùng Lý Lưu Thị nói chuyện. Lý Lưu Thị tuy rằng ứng phó, trên mặt tươi cười lại xuống dốc đập vào mắt. Nàng cũng từ tiếc siêu bên này nghe qua anh nương thân thế. Lúc trước anh nương nàng nương, bị người từ trong phủ. Hư lúc sau, lại bị người bán đi. Nàng suy nghĩ, này có khả năng nhất đó là này chiếm bà thông gia vị trí liễu thị. Người như vậy, lại sao có thể thiệt tình đãi anh nương đâu? Chỉ sợ này đó là muốn tiếp anh nương trở về, cũng là bất an hảo tâm. Cũng may anh nương hiện giờ chính là đã gả vào lý gia, đó là trở về, cũng chỉ là thăm viếng, không cần ở bên kia thường trú, nàng cái này kết thân gia tự nhiên, cũng sẽ không như vậy bên ngoài thường cho người ta năng kham. Liệu tố tâm là cái minh bạch, người nhìn lý lưu thị này trên mặt không nhiệt tình. Tự nhiên này trong đó tất nhiên là có nguyên nhân, cũng chỉ hư cười. Chờ anh nương cùng tống mai nương hai người vào được, nàng chạy nhanh đứng lên, thật đúng là mong tới. Nàng vây quanh trịnh anh nương nhìn một vòng, hồng con mắt nói, thật là giống tỉ tỉ, ngày ấy ta ở trong cung chỉ nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng xem hoa mắt. Hiện giờ nhìn, quả thật là giống tỉ tỉ còn ở giống nhau. Lời này nghe, ở đây không hiểu rõ người đâu, trong... Lòng đều niệm này hầu phu nhân thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa. Anh Nương trong lòng lại âm thầm cười lạnh, xem ra này cáo già còn không ngừng một con. Chẳng qua nàng nhưng thật ra tò mò, bồi dưỡng ra kia tạo phản anh vương phi nhân vật như vậy, liễu thì rốt cuộc có cùng năng lực. Anh Nương cảm thấy, nếu là nếu bàn về diễn trò, nàng này cũng không thể do người khác kém nhiều ít. Lúc trước ở trong thôn thời điểm, nàng đó là không cần thiết diễn trò. Sao lại tới rồi kiến khang, chuyển trò, cũng vô dụng, hiện giờ tại đây liễu tố tâm trước mặt, nàng nhưng thật ra nổi lên này là một tuồng kịch tâm tư, chỉ trong chốc lát, nàng hốc mắt cũng đỏ, lôi kéo liễu tố tâm tay, chi nương, nghe này chi nương hai chữ, liễu tố tâm trên mặt đột nhiên có chút không nhìn được, nàng tuy rằng nói lúc trước xác thật là trắc thất xuất thân, nhưng là hiện giờ chính là chính nhi bác kinh hậu phu nhân. Này trình anh nương kêu nàng một câu di nương, đây là cái gì đạo lý? Bất quá nghĩ anh nương từ nhỏ suốt, thân hương giả nơi, tự nhiên là không hiểu quy củ, có tâm trở về hảo hảo quản giáo một phen. Hảo kêu nàng biết, này xưng hô cũng không phải là tùy tiện loạn kêu. Làm trò bên ngoài mặt, nàng nhưng thật ra lại khóc lại cười, một bộ kích động thần sắc ta hảo hài tử, mấy năm nay ta đều niệm ngươi đâu. Cha ngươi trong lòng cũng nhớ thương ngươi, nghe nói ngươi huynh trưởng nhận cái mùi tử, liền khiển người tìm hiểu, mới biết được quả thật là ngươi. Này không, mới bất quá hai ngày quan cảnh, cha, ngươi liền để cho ta tới tìm. Nếu không phải lo lắng ngươi sinh khí không nhận hắn, chỉ sợ còn muốn sớm hơn. Anh nương nghe xong, khóe miệng hơi hơi có chút run rẩy, Nàng cầm khăn chặn khóe miệng, cảm khái nói. Cha chịu nhận ta, ta tự nhiên là vui mừng, lại nơi nào có câu án hận. Chỉ hiện giờ chi nương tới đón ta, lại không biết là ý gì. Hiện giờ ta rốt cuộc là cả cho người nữ tắc nhân gia, đó là nhà mẹ đẻ khiển người tới đón, cũng muốn phu quân cùng bà bà đều cật đầu, từ phu quân bồi đi một. Chuyến mới được. Nếu bằng không, ta bên này cũng không hảo cùng nhà chồng bên này công đạo. Nghe anh nương lời này, liễu tố tâm trong lòng kinh ngạc vốn tưởng rằng trịnh anh nương này xuất thân hương giả biết chính mình là hầu phủ thiên kim nhất định là vội vã không kịp đãi đi theo nàng hồi hầu phủ lại không tưởng này nói ban ngày thế nhưng là còn không vui như vậy mau trở về nàng xoa sát khóe miệng thở dài nói ta tự nhiên cũng là biết này đó đạo lý chỉ cho ngươi chờ sốt ruột nếu bằng không khiển người đi gọi con rể trở về mang theo hắn cùng hồi phủ đi lên cũng hảo cha ngươi cũng chưa thấy qua này con rể đâu lý lưu thì ở bên cạnh nghe biết anh nương đây là không vui hôm nay đi theo trở về trong lòng xoay chuyển nói tiếp nói anh nương hòa thân người tương nhận vốn nên làm nàng cùng ngươi trở về nhà đi chỉ này hiện giờ đều là chúng ta trong phụ thức phụ tự nhiên cũng không thể qua loa nếu bằng không người ngoài đã biết còn tưởng rằng chúng ta tướng quân phủ không hiểu quy củ nhìn là hào môn quyền quý liền leo lên đi Nàng lời này nói hợp tình hợp lý, nhưng thật ra cảm thấy liệu tố tâm này không hiểu quy củ. Liệu tố tâm âm thầm nói, không nghĩ tới này đại tướng quân phu nhân ở hương giả nơi đãi nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có chút mồm mép công phu. Chỉ sợ cũng là học những cái đó hương giả nông phụ cãi nhau công phu thôi. Nàng âm thầm cắn chặt răng, lại nhìn anh nương nói, ngươi mùi mùi cũng ở trong nhà ngóng trong ngươi trở về. ngươi còn... Không có tỉ muội đi, đang muốn có thể một chỗ làm bạn. Nghe liễu tố tâm nói lên tỉ muội, anh nương trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Này liễu tố tâm trong miệng dẫn theo mùi mùi tự nhiên là hai người, một người là tiết tử lăng, mặt khác một người là tiết tử yến. Chỉ tiết này hai người cùng nàng đều xem như kết sống núi, nàng thật đúng là một chút đều không ngóng trong trở về cùng các nàng gặp mặt, soạn nhạc một đoạn tỉ mùi tình thâm giai thoại. Nàng khó xử nói, bà bà bên này đã mở miệng, còn thỉnh chi nương có thể thể lượng. Thả mấy năm nay đều đã qua, cũng không ở này nhất thời. So sánh với cha cùng mùi mùi đều có thể thể lượng anh nương khó xử. Đại phu quân đã trở lại, ta báo cáo rõ ràng, không cần chi nương tới đón, sẽ tự mang theo phu quân cùng trở về. Trình anh nương như vậy vừa nói, liệu tố tâm cũng biết hôm nay là tiếp không quay về. Nàng nhưng thật ra một chút cũng không nghĩ đem người tiếp trở về, nếu không phải lo lắng tiếc Vĩnh An bên kia lại muốn mắc mẻ. Nàng, nàng là liền cái này môn đều không tiếng địa phương. Trước mắt thấy anh nương như vậy không phối hợp, nàng cũng không nghĩ bồi anh nương tốn nhiều mô lưỡi, chỉ chịu dàng cười nói, một khi đã như vậy, ta liền trở về cùng hầu gia nói một phen Hắn từ trước đến nay đãi con cái dày rộng, định là có thể không cảm ngươi. Anh nương cười cật đầu. Đa tài ghi nương, trong lòng lại ám đạo, nếu là thiết siêu ở chỗ này, nghe này ai vĩnh an hầu đãi con cái dày rộng nói, chỉ sợ sẽ cái thứ nhất cười to, ra tiếng. Nếu là quả thực dày rộng, sao lại nhiều năm như vậy mặc kệ chính mình thân sinh nhi tử, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Này hai vợ chồng quả thật là ra vẻ đạo mạo bồ gián, đều có chính mình lòng dạ hiểm độc tư. Liệu tố tâm đi rồi, mang đến lễ vật lại đều để lại. Anh Nương nhìn một phen, phương hướng tuy rằng không phải cái gì đặc biệt tinh quý đồ vật, nhưng thật ra cũng đáng điểm tiền, làm mau lâm lâm thu thập, đem bên trong đồ bổ đưa đến Lý Lưu Thị trong phòng, vội vàng tốt nguyên liệu, cũng đặt ở Lý Lưu Thị bên kia đi. Lý Lưu Thị nói, ngươi nhà mẹ đẻ đưa tới đồ vật, ngươi lưu trữ đó là, cho ta cái này lão bà tử làm gì? Anh Nương lại cười cười, Nương, kia cũng không phải là ta nhà mẹ đẻ, bọn họ đồ vật. Đưa tới cửa tới liền lấy, nương cần gì phải như vậy cùng tức phụ xa lạ. Hảo hảo, ta không nói ngươi, chỉ người này ra đều đã tìm tới cửa, đợi lát nữa đại truy đã trở lại, ngươi cũng cùng đại truy hảo hảo nói một chút, nhìn cái gì thời điểm trở về đi xem một chút. Đã biết, nương, buổi tối lý đại truy trở về so thường lui tới muốn vãng một ít, nghe hạ nhân bẩm báo trường bình hầu phủ người tới, cũng lăng không đi lên bồi lý lưu thì nói chuyện. Trực tiếp trở về phòng tìm anh Nương Anh Nương đang ở sửa sang lại trường bình hầu phủ phía trước lưu lại đồ vật Trừ bỏ một ít tốt nguyên liệu cùng đồ bổ bị chọn tới rồi lý lưu thị trong phòng Này còn lại đồ vật nàng đều chọn tới rồi nhà mình trong phòng tới Hiện giờ nàng cũng không thể đi ra ngoài suốt đầu lộ diện Chỉ chừa vào kia tiệm cơm xin ý cũng không có nhiều ít nguồn thu nhập Tuy nói đại truyện ngày thường bị ban thưởng không ít thứ tốt nhưng là cũng chỉ có thể xem không thể lấy ra tới bán cho nên này đó vạn bạc đồ tế nhuyễn chờ vật nàng cũng thập phần coi trọng dù sao trường bình hầu phủ đồ vật đưa lại đây không cần bạch không cần lý đại truy đẩy cửa mà nhập liền nhìn nàng cười sửa sang lại đồ vật vài bước đi tới vòng nàng bả vai trường bình hầu phủ đi lên người đúng vậy là hiện giờ trường bình hầu phủ người nếu là đứng đắn tới nói ta còn phải gọi nàng một tiếng chi nương bất quá nghe ca ca nói người này lúc trước làm hại mẫu thân không cạn không phải cái gì người tốt anh nương cười đem một bộ trà cụ đem ra bày biện ở trên bàn lại nói bọn họ tưởng tiếc ta đi trường bình hầu phủ ta một người không dám đi chỉ nói chờ ngươi đã trở lại lại đi lý đại chuyên ngưng mi nói trốn là cánh không khỏi ngày mai ta bội ngươi đi gặp vị này trường bình hầu làm gì như vậy cấp lại chờ mấy ngày cũng giống nhau Quá mấy ngày ta liền muốn đi xuất chinh, đến lúc đó chỉ sợ không có thời gian. Nhanh như vậy, anh nương đột nhiên nhớ tới, nhà mình phu quân chính là bị hoàng đế điểm danh. Nghĩ hiện giờ ngôi vị hoàng đế thượng vị kia chính là chung không dưới đại trụy, lần này tất nhiên hung hiểm vô cùng. Lý đại truy thấy nàng trên mặt sốt ruột, thở dài, ngươi không cần lo lắng, tần tướng quân đã cùng ta thương nghị qua vạn vô nhất thức biện pháp, ta sẽ không có việc. Chị! Ta biết ngươi chỉ là luyến tiếc ngươi ở bên ngoài đao phong kiếm vũ. Cái gọi là phá rồi mới lập, không chuẩn lần này xuất chinh, còn sẽ là chúng ta một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Anh nương nhướng mày. Lý Đại Truy lại nói, anh nương, ta không nghĩ lượng ngươi, chỉ là việc này càng ít người biết càng tốt. Ngươi chỉ cần biết, nếu là ngày nào đó nghe được không tốt tin tức, nhất định phải hảo sinh cùng nương cùng nhau sinh hoạt, không cần vì ta thương tâm. Anh nương thấy hắn này xuất, trên phía trước nói loại này ủ rủ lời nói, trên mặt không vui, không cho nói loại này lời nói, hảo hảo đi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo trở về. Lý đại truy chửi tay ôm nàng, anh nương, ta sẽ làm ngươi cùng nương quá thường yên ổn nhật tử. Trường bình hầu phủ bên này, liệu tố tâm bị Tiết Vĩnh An hảo hảo cấp cách cứ một đốn sau, biên bị hạn đủ ở trong phòng. Tiết Vĩnh An bản thân liền không ngừng muốn cho liệu tố tâm đi làm chuyện này tình. Chỉ là đối ngoại nàng rốt cuộc cũng là hầu phủ Chính nhi bác kinh phu nhân Lúc này mới làm nàng đi tiếp anh nương Kết quả thế nhưng liền điểm này Việc nhỏ đều làm không xong Quả thật là cái ngu xuẩn vô dụng Ra liễu tố tâm phòng Hắn khiến cho quản gia đi chuẩn bị lễ vật Chuẩn bị ngày mai tự mình đi một chuyến Mặc kệ như thế nào Muốn chạy nhanh biết kia đồ vật ở nơi nào Nếu là làm hoàng đế hoặc là trang bắt bên kia dành trước Hắn đã có thể giỏ tre múc nước công giả tràn. Liệu tố tâm bởi vì việc này bị mắng, trong lòng càng là hận. Anh Nương cùng Tiết Vĩnh An. Buổi tối ăn cơm xong thực lúc sau, lại làm người đi tìm Tiết Tự Yến, lại bị người báo cho, Tiết Tự Yến thế nhưng còn không có trở về. Nhìn bên ngoài trời đã tối rồi, liệu tố tâm trong lòng lo lắng không thôi, đều đã trễ thế này, Tự Yến như thế nào còn không có trở về. Tiết Tự Yến suốt cả đêm không trở về. Ngày hôm sau trở về thời điểm, là bị đại trưởng công chúa phủ cổ kiều cấp đưa về tới, kinh thành người đều đã biết chuyện này. Một cái quý nữ ở trưởng công chúa, phủ một đêm chưa hồi, lại không phải thân thích quan hệ. Thả nghe nói trưởng công chúa phủ tuy rằng không có phò mã gia, nhưng là nhưng còn có một vị quận vương điện hạ đâu. Ai biết vị này quý nữ ở công chúa phủ bên này là làm gì đó? Trong lúc nhất thời, về trường Bình Hầu. Phủ nhị tiểu thư tí tự yến nhàn thoại như là dài quá cánh chống nhau, truyền khắp toàn bộ kiến khang thành. Anh Nương cùng Lý Đại Duy còn không có ra phủ, liền nghe tướng quân phủ đi ra ngoài thu mua bọn hạ nhân trở về. Nha lửa căn tử, nghe tí tự yến sự tình lúc sau, anh Nương trong lòng ám đạo, này hầu phủ cũng thật là sẽ giáo dưỡng người, ra một cái giống như cùng giang tiên sinh có chút vấn để anh Vương Phi còn chưa tính. Thế nhưng còn ra một cái ở người khác trong phủ ngủ lại nhị tiểu thư. Lúc này trường bình hầu phủ nhưng lại muốn náo nhiệt. Nghĩ hầu phủ ra tới loại chuyện này, chỉ sợ liền tính đi, nhân gia cũng không rảnh lo. Anh nương đơn giản cùng Lý Đại truy chuẩn bị lại lại trong nhà trì hoãn một ngày, chờ một ngày lại qua đi. Chờ trường bình hầu phủ này việc nhà sự xử lý xong rồi cũng không vội. Ta ngốc nữ nhi à! Ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, lúc này nhưng làm sao bây giờ, đại trưởng công chúa phụ thế nhưng chỉ nói muốn bắt ngươi làm trách thức. Ngươi tốt xấu là trường bình hầu phụ chính nhi bác kinh con vợ cả tiểu thư, thế nhưng cho ngươi đi làm trách thức, bọn họ đây là ý định muốn ủy khuất ta nữ nhi à. Liệu tố tâm ghé vào nằm ở trên giường Tiết tự yến bên người, khóc lóc. Tiết Vĩnh An vào phòng nhìn thoáng qua, thấy liệu tố tâm khóc khóc nháo nháo ghét bỏ nhìn thoáng qua liền đối với mặt không hé răng tiết tự yến nói hiện giờ ngươi cũng chỉ có thể đi đại trưởng công chúa phủ tuy rằng là cái trách thức nhưng là ngày sau cũng là quận vương trắc phi lấy đại trưởng công chúa được sủng ái ngày sau quận vương không nói được phong vương đến lúc đó làm trắc phi cũng không có nhục không có ngươi hắn nói chuyện ngữ khí khó được ôn hòa không có chút nào trách cứ Nhưng thật ra làm nguyên bản thấy hắn vào cửa lúc sau có chút đề phòng liễu tố tâm, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhi làm ra chuyện như vậy, hắn thế nhưng không hé răng. Ngay sau đó lại nghĩ, đại trưởng công chúa Vũ có thể so hầu phủ chồng giỏi muốn cao thượng rất nhiều, Tiếp Vĩnh An đây là không dám động chính mình khuê nữ. Tiếp Vĩnh An nhìn mẹ con hai lít mắt một cái, xoay người liền ra cửa. Đi đến hành lang thời điểm, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này nữ nhi là cái vô dụng, sao không được tử lăng? Tử lăng tuy rằng là đi theo anh vương tạo phản, cấp trong nhà mang đến tai nạn, nhưng là cũng không nói được ngày sau thành công, mẫu nghi thiên hạ, khi đó trường bình hậu phủ đã có thể xưa đâu bằng nay. Này tiểu khuê nữ ngày thường không hiện sơn lộ thủy, chỉ biết cây chuyện, còn chuẩn bị bỏ mà mặc kệ. Không nghĩ tới thế nhưng ở hậu phủ như vậy tình hình hạ, cũng có thể đáp thượng đại trưởng công chúa phủ này tuyến. Cứ như vậy, mặc kệ, ngày sau ai làm hoàng đế, hậu phủ đều sẽ không có việc gì. Sự tình đã thành kết cục đã định, liệu tố tâm liền tính tái sinh khí, cũng không thể bức tự chính mình nữ nhi, chỉ có thể rưng rưng chuẩn bị của hồi môn. Nhìn ngồi ở trên giường từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện tiếp tự yến. Nàng thở dài, thật là so không được nàng tỉ tỉ thông minh lanh lợi, như thế nào đều là từ chính mình cái bụng bỏ ra tới, cứ như vậy đại khác nhau. Phóng hảo hảo chính thê không làm, đi làm kia rắc thất, nữ nhi. a ngươi như thế nào liền ngu như vậy? tiết tự yến nghe chính mình mẫu thân thở ngắn than dài, khóe miệng thế nhưng cười lạnh lên. Rắc thất thì thế nào, lúc trước mẫu thân ngươi không phải cũng là rắc thất sao, không làm theo đương hầu phụ mấy năm nay nữ chủ nhân ngươi thả nhìn, ta ngày sau định sẽ không thua cho ta tỷ tỷ, ta cũng sẽ làm vương phi. Đều nói nàng không bằng tiết tử lăng, nàng liền phải chứng minh cấp mọi người xem, chính mình so tiết tử lăng càng ưu tú. Liệu tố tâm nghe, nàng nhắc tới chính mình ngày đó làm rắc thất sự tình, khiến ngón tay phát run Ngày thứ hai, anh nương cùng Lý Đại Duy liền tự mình tới cửa tới. Đã xảy ra chuyện như vậy, tiết Vĩnh An cũng chậm trễ một ngày, không đi anh nương bên kia. Lại không nghĩ rằng anh nương bọn họ sẽ chủ động tới cửa tới, trong lòng càng thêm tin tưởng, này trình anh nương trong lòng vẫn là tượng tiến trường bình hầu phủ. Anh nương thấy Tiết Vĩnh An, trên mặt mang theo tò mò, lại mang theo vài phần nhụ mộ. Nhìn trong, chớp lát, trong mắt phím hồng. Cấp Tiết Vĩnh An hành lễ, gặp qua cha. Ai, ngươi ở bên ngoài chịu khổ? Tiết Vĩnh An giũi tay ngăn đón nàng, nắm anh nương cánh tay, vẻ mặt đau lòng chia sắc. Lý đại truy nhàn nhạt chuồng võ đem phương thức hành lễ, nhưng thật ra đối thiết Vĩnh An không nóng không lạnh. Thiết Vĩnh An đối cái này có chút lai lịch con trẻ có chút kiên kỵ, trên mặt lại cười đón mấy người vào nhà. Cha con hai người tương nhận, không thiếu được nói chút mấy năm nay quá nhật tử. Đại nghe, lưu tráng niên nói trần mẫn nguyệt năm đó buồn bực không vui, với mấy năm trước chết bệnh lúc sau, Thiết Vĩnh An hai mắt rưng rưng, đau đớn muốn chết. Qua một hồi lâu, mới hoãn lại đây. Ngươi huynh trượng mấy năm nay không thông cảm vi phù, sớm đã chọn ra đi ở, hiện giờ ngươi cũng gả chồng, ta không cầu ngươi chọn về tới trụ, chỉ mong có thể thường xuyên trở về nhìn xem vi phù cũng là tốt. Anh nương nhìn tiếc vĩnh an như vậy, thầm nghĩ nếu không phải chính mình đã sớm biết hắn sát mặt, chỉ sợ, thật đúng là phải bị người này cấp đã lừa gạt đi, quả thật là cái cáo già trợn mắt nói nói dối công phu thật sự là quá lợi hại nàng cũng đi theo mặt đôi mắt chỉ cần cha không chê anh nương nhất định nhiều hồi phủ thượng nhìn xem cha nghe anh nương nói là hồi phủ thượng tiếc vĩnh an trong lòng hơi chút yên ổn chút này trình anh nương đối chính mình có nhụ mộ chi tình lại đem này trường bình hầu phủ đương gia ngày sau chính mình muốn hỏi lời nói cũng muốn đơn giản nhiều nhìn anh nương đỏ mắt cạt lệ bồ dáng tiếc vĩnh an trong lòng ám đạo đó là mẫn nguyệt cùng chính mình sở ra lại như thế nào, như vậy kiến thức hạn hẹp nữ nhi cũng không gì tác dụng. Mặt sau Tiết Vĩnh An lại có lệ một chút lý đại truy, biết lý đại truy ít ngày nữa liền phải xuất chinh, cho nên riêng để lại hai vợ chồng ở trong phủ dùng bữa. Lý đại truy tự nhiên không có chậm lại, lãnh anh nương ở trường bình hầu phủ dùng bữa thực. Liễu Tố Tâm nghe Tiết Vĩnh An tự mình chiêu đãi này hai vợ chồng, thả còn, chiêu đãi thỏa đáng. Trong lòng càng thêm cảm thấy Tiết Vĩnh An đối trần mẫn nguyệt cũ tình khó quên, lại đối chính mình hài tử như vậy đại. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Tiết Tử lăng bên kia đi một phong thơ, đem trong phủ tình huống từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo một lần, lại đem anh nương thân phận cung cấp công đạo. Tìm lúc trước Tiết Tử lăng cho nàng lưu tại bên người tâm phúc, trộm ra hầu phủ, hướng chàng Bắc phương hướng ra roi thuốc ngựa mà đi. Tiết Vĩnh An được tin tức sau cũng... Không làm người ngăn đón, làm cho bọn họ truyền tin đi. Lão quản gia nói, khi nếu là bị đại tiểu thư đã biết, quay đầu lại không phải, muốn tìm phiền toái. Này mặt sau một câu hắn vẫn là không dám nói xuất khẩu. Tiếp Vĩnh An cười nói, bọn họ chi gian không đấu, chẳng phải là muốn tới tìm ta phiền toái. Bọn họ đấu tới đấu đi, không đều là vì được đến ta yêu thương. Thả làm cho bọn họ chính mình đấu đi. Nghe Tiếp Vĩnh An lời này lão quản gia lập tức liền minh bạch chạy nhanh lui đi ra ngoài tiếc vĩnh an tắt nghĩ nên tìm cái cái gì thích hợp cơ hội hỏi một chút anh nương về kia chuyện đương nhiên trước mắt chuyện này cũng cấp không được hiện giờ đại trưởng công chúa vũ cùng trường bình hầu phủ sự tình truyền tới trong cung thiên thành đế riêng bởi vì việc này đem đại trưởng công chúa hòa thượng quận vương đều tuyên tới rồi trong cung răng dậy một phen Quay đầu lại lại nói lên Tàu Gia Hòa Thượng Quận Vương Hôn Sự. Tàu Quý Phi có một cháu gái vợ, đúng là hiện giờ Tàu, gia đích trưởng nữ, hiện giờ đã tới rồi thích cả tuổi tác Bởi vì Tàu Quý Phi quan hệ, Tàu Gia người mí mắt cũng cao, giống nhau chòm giỏi chướng mắt, cố tình chỉ nhìn trúng hoàng thân quý tộc. Đáng tiếc Kim Thượng lúc trước cũng không huynh đề, hai cái tỉ mụi, một cái đã bị giam cầm, một cái chính là hiện giờ đại trưởng công chúa. Cho nên này đại trưởng công chúa con vợ cả thượng quận vương, đã bị tào cha bên này theo dõi. Đại trưởng công chúa nghe thiên thành để nhắc tới việc này, trên mặt tức, khắc không mừng. Hôm nay cái vốn chỉ, bởi vì nhà mình nhi tử cùng kia tiết gia nhị tiểu thương hồ nháo, tới trong cung ý tứ ý tứ, không nghĩ tới thế nhưng lại xả đến cãi nhau hôn sự. Trưởng công chúa trong lòng sớm đã thập phần không thoải mái tào gia tuy rằng ra cái quý phi nhưng là rốt cuộc cũng là dựa vào thiên gia ân đức này môn đề cũng quá thấp bệ hạ đó là yêu thương tào quý phi cũng không thể như vậy ủy khuất ngài cháu ngoại trai muốn thật là nghiêm túc luận lên trường bình hầu phủ dòng giỏi có thể sao tào gia muốn cao thượng rất nhiều nếu không phải ra cái anh vương phi này nhị tiểu thư cũng tuyệt kỹ là sẽ không cho chính mình nhi tử làm trắc thức đã có như vậy một cái dòng giỏi trắc thức nàng chủ tự nhiên là muốn tìm cái càng cao dòng giỏi con dâu thiên thành đế nghe lời này tức khắc có chút xấu hổ mấy ngày nay tào quý phi cùng hắn nói lên việc này hắn cũng có chút cho dự số cuộc nhà mình nhị tỷ này tầm mắt không phải giống nhau cao lúc trước nếu không phải trong nhà làm trưởng tỷ gả vào lúc ấy thiên thành đế chỉ sợ này nhị tỷ cũng là muốn vào cung hiện giờ đương đại trưởng công chúa này tầm mắt càng cao chỉ là nhà mình ái phi bên này cũng hảo công đạo đặc biệt là phía trước còn giúp chính mình ra chủ ý diệt trừ này tâm phúc họa lớn lý đại duy hắn cũng đáp ứng rồi muốn tưởng thưởng tào quý phi nếu là nói lỡ chính mình cái này hoàng đế chẳng phải là một chút uy nghiêm đều không có nghĩ bị tào quý phi khinh thường hắn sắc mặt cũng khó coi lên nhìn đại trưởng công chúa thời điểm cũng mang theo vài phần uy nghiêm Hoàng tỷ, tàu cha tốt xấu là quý phi nhà mẹ đẻ, trẫm đều cưới đến quý phi như vậy hiền phụ, cao tường liền cưới đến không được. Đại trưởng công chúa nghe vậy, biết thiên thành đế đây là muốn dẫn theo tàu cha nói chuyện, tức khắc một bụng khí. Mới ngồi mấy ngày thiên thành đế, đi học vì một nữ nhân liền làm bậy, cũng không nhìn xem kia tàu quý phi là cái cái gì mặt hàng. Nàng cười nói, bề hạ nói rất đúng, chỉ là này tàu. Quý phi lại tôn quý, cũng là ở hoàng hậu dưới. Nếu tàu quý phi đều là ở chính thất dưới, khi nạn chất nữ, tự nhiên cũng chỉ có thể làm rắc thất. Nếu là tàu tiểu thương nguyện ý, nhà của chúng ta tường nhi nhiều nập một cái cũng không ngại nhiều. Nghe đại trưởng công chúa một phen ngôn luận, thiên thành đế tức khác có chút nghẹn lời. Nếu là thường nhân, hắn còn có thể phát hỏa mạnh mẽ hạ chỉ, nhưng là đây chính là hắn đồng bào nhị tỷ. Lúc trước vì ngôi vị hoàng đế, hắn đã chăm cầm một cái, hiện, giờ này một cái, hắn cũng không bỏ được hạ nặng tay. Suy nghĩ một lát, thật sự lấy không ra tàn nhẫn lời nói tới, chỉ phải huy chân trưởng công chúa mẫu tử hai người. tào Quý Phi tai mắt được tin tức lúc sau, một khắc cũng không dám chậm trễ hướng Phượng Nghi cung tới truyền tin tức. Nghe được đến tin tức, tào Quý Phi khí quan ngã nát bàn trang điểm thượng phỉ thúy phòng tay. Bên cạnh cung nữ nhìn, trên mặt vẻ mặt thịt đau. Trương phú quý vẫy lưu mọi người, lại lại đây hóng tàu quý phi Nương, nương, xem ra này đại trưởng công chúa mí mắt thấy không rõ, khinh mạng nương nương. Tàu quý phi đúng là nổi nóng, nghe lời này, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, ngươi có ý nghĩ gì? kia đại trưởng công chúa hôm nay nói ra kia phiên lời nói tới xem, vẫn là bởi vì nương nương không thể vấn đỉnh hậu vị. Nếu là nương nương thành đương kim hoàng hậu nương nương, lại có bệ hạ như thế chuyên sủng, chỉ sợ đó là thường quận vương cũng muốn tới cửa cầu thú tàu tiểu thư. Nơi nào còn dùng bệ hạ bên? Này tự mình làm chủ. Nghe trương phú quý nhắc tới hậu vị sự tình, tàu quý phi trong lòng cũng nhịn không được tâm động. Nói lên hậu vị, nếu nói nàng không nghĩ tới, kia đó là gạt người. So với đối hoàng thượng cảm tình, nàng tự nhận so hoàng hậu nương nương muốn nhiều rất nhiều. Không nói mấy năm nay cảm tình, đó là phía trước hoàng thượng ra đậu, nàng không sợ chết đi theo tùy thân hậu hạ, khi đó, hoàng hậu nương nương chính là ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. chừa vào cái gì nàng, cứu hoàng thượng, lại làm hoàng hậu nương nương được tiện nghi, bạch bạch nhặt cái hoàng hậu vị trí. Chính là cố tình nàng nhà mẹ đẻ dòng giỏi không đủ, hơn nữa nàng không con, chỉ cần chỉ có hoàng thượng sủng ái vẫn là không có cách nào ngồi trên hoàng hậu vị trí trung cung còn ở bổn cung đó là tưởng cũng không có cơ hội ngồi trên cái kia vị trí trương phú quý cúi đầu dáng tào quý phi bên tai nhẹ giọng nói nương nương không bằng nương nương tiến cử hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu gái vợ gã vào trưởng công chúa phủ cứ như vậy cũng cho bệ hạ một cái dưới bậc thang tào quý phi nghe vậy tức khắc sắc mặt trầm xuống đó là tĩnh nhi không thể vào đại trưởng công chúa phủ bổn cung cũng không thể tiện nghi hoàng hậu nương nương trương phú quý thanh âm đẹp thấp chút nghe tào quý phi nhĩ tiêm phát ngứa thấy tào quý phi thần sắc hòa hoãn trương phú quý nhỏ giọng nói đô tài nghe nói hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu gái vợ hiện giờ chính là ở cùng tần kiêu lão tướng quân con thứ nghị hôn Nếu là nương nương làm nàng gả vào trưởng công chúa trong phủ, hoàng hậu tự nhiên cũng đắc tội tần lão tướng quân. Tần kiêu chính là ở trong triều rất có quyền thế. Đến lúc đó trong triều võ tướng đối hoàng hậu tâm tồn khúc mắt, hơn nửa bề hạ dụng người hết sức, không nói được hậu quả như thế nào. Lương một bước nói, đó là tần kiêu không so đo nhưng lần này hoàng hậu cháu gái vợ đi đại trưởng công chúa trong phủ nương nương đến lúc đó tìm cái thích hợp cơ hội đem vị tiểu thư này cùng tần tiểu tướng quân sự tình bố trí một phen đại trưởng công chúa bên này khá vậy không tha cho bọn họ nhưng thật ra nhất chiêu mượn đau giết người diệu kế tào quý phi nghe xong nhắc miệng vừa lòng nở nụ cười đến lúc đó ở bên trong đắc tội đại trưởng công chúa bên ngoài đắc tội tần kiêu hoàng hậu vị trí này chỉ sợ cũng ngồi không xong vào lúc ban đêm thiên thành đế liền tới phượng nghi cung binh này thiên thành đế hơi có chút xấu hổ nói lên đại trưởng công chúa phản ứng còn chuẩn bị tào quý phi phát một mặt tính tình lại không nghĩ tào quý phi không ngừng không phát hỏa còn một phen ôm như tiểu ý ái phi không tức giận thiên thành đế kinh ngạc nói tào quý phi cười lắc đầu cháu gái vợ nơi nào so được với thần thiếp cùng bệ hạ phu thê chi tình thần thiếp nếu là vì nàng mà sinh hoàng thượng khí kia cũng không đáng hoàng thượng yêu thương ái phi quả thật là thiện giải nhân ý thiên thành đế một phen cảm khái nghĩ hôm nay đại trưởng công chúa đối hắn một phen chống đối bức bách nhìn nhìn lại tào quý phi lúc này sang sóc ôm nhu. trong lòng thiên bình cũng hướng về tào quý phi bên này đổ một ít chỉ là ủy khuất ngươi Bệ hạ gì ra lời này, nhưng thật ra đại trưởng công chúa bên này, bệ hạ còn phải cho nàng một cái viên mãn, nếu bằng không chẳng phải là bị thương bệ hạ cùng công chúa thủ tốt tình cảm. Hừ, nàng nhưng thật ra không niệm cùng trẩm tình cảm, trẩm cũng không cần lại cố nàng. Thiên thành đế vẽ mặt lạnh lẽo nói, tào quý phi trong lòng, hơi hỉ, cười ôm thiên thành đế cánh tay, bệ hạ, công chúa chính là bệ hạ thân tỉ tỉ. Bệ hạ đó là niệm cái này tình cảm, cũng muốn thành toàn công chúa mới được. Thần thiếp biết chính mình nhà mẹ đẻ dòng dõi thấp hèn, nhập không được công chúa mắt. Tỉnh nhi sự tình tự nhiên cũng không dám cưỡng cầu, chỉ thượng quận vương muốn nạp thiếp, tổng muốn chính thức trước nhập môn mới được. Nếu là bệ hạ không chê thần thiếp lắm miệng, khởi động nhưng thật ra nhớ tới một người tới. Thiên thành đế nhướng, mày, Nga, ai? Đó là hoàng hậu nương nương cháu gái vợ, quốc công phủ chính là trăm năm vọng tộc, như vậy dòng giỏi, nói vậy đại trưởng công chúa nhưng xem trọng. Thiên thành đế ngưng mi trầm tư, hoàng hậu nhà mẹ đẻ an quốc công phủ, chính là tiền triều thái tổ hoàng đế tự mình sắc phong. Cùng bọn họ trong phủ dòng giỏi chính là không phân cao thấp, hôn sự này lúc trước còn là, hắn lúc ấy làm hoàng hậu tỉ tỉ tự mình giúp hắn cầu thú. Những năm gần đây, hắn nhưng thật ra đã quên, chính mình. Hoàng hậu cũng từng là cao không thể phàn quý nữ. An quốc công phủ, đại trưởng công chúa phủ. Nếu là này hai nhà có thể kết thành hôn sự, đối chính mình Giang Sơn củng cố cũng xác có bổ ích. Ngày kế lâm triều qua đi, hai phong nội chung giống nhau tứ hôn thánh chỉ liền tới rồi an quốc công, phủ cùng đại trưởng công chúa trong phủ. Hoàng đế tứ hôn ý chỉ một chút. An quốc công phủ cùng tần phủ đều nhập đất bằng sấm xét chống nhau. Hai nhà đã trong lén lúc đều nói nhi nữ thông gia, đã muốn thỉnh bà. Mối tới cửa chính thức định ra việc hôn nhân, lại không nghĩ này còn dư lại hai ngày, đã bị hoàng đế chặn ngang một chân, Lăng là đem nơi này nữ thông gia duyên phận cấp chặt đức, trực tiếp cho đại trưởng công chúa trong phủ. Thả này còn trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Thánh chỉ liền trực tiếp hạ, đây là một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Tần kêu cầm thánh chỉ lúc sau, đem chính mình nhốt ở thư phòng. Liền cơm trưa đều không có dụng, Mãi cho đến buổi tối, mới mở cửa làm mở. Thư phòng ngoài chờ đợi hồi lâu con thứ hai tần hừ gọi vào trước mặt tới. Hừ nhi, cha xin lỗi ngươi. Cùng an quốc công phủ hôn sự, ngươi liền đã quên đi. Tần hừ sáng sớm liền biết là kết quả này. Nghe lão phụ thân tự nói ra, cố nén trong mắt lễ ý, cắn răng cật cật đầu. Phụ thân không cần lo lắng hài nhi, nhi tự đã quyết định cùng ninh Viễn tướng quân cùng nhau đi trước xuất chinh, lúc này cũng không nên thành thân. Tần kêu vỗ vỗ chính mình nhi tử bả vai, an quốc công phủ bên này cầm thánh. Chỉ lúc sau, quốc công phu nhân, lập tức liền lãnh chính mình con dâu cả tiếng cung ý kiến hoàng hậu nương nương. Tới rồi không ninh cung sau. Hoàng hậu bình lui mọi người, chỉ trừ tâm phúc ngô ma ma tại bên người hầu hạ. Quốc công phu nhân tống thị cấp đến đỏ mắt, này nhưng như thế nào cho phải, thuộc quân bên kia chính là cùng tần gia đều phải đính hôn, như thế nào lại đột nhiên ra việc này, nương nương ở trong cung liền một chút tin tức đều không có sao. Bệ hạ tứ hôm trước, tổng muốn cùng, nương nương thương nghị đi, hoàng hậu cũng chính vì việc này đau đầu không thôi. Đại trưởng công chúa người này từ trước đến nay ương ngạnh, người như vậy làm bà bà, chính mình cháu gái vợ nào có ngày lành quá. Thả thượng quận vương phía trước còn truyền ra cùng trường bình hầu, phủ nhị cô nương hôn trước liền không sạch sẽ, tự nhiên cũng không phải cái gì người tốt. Nàng nơi nào nghĩ tới nhà mình cháu gái vợ sẽ hứa cấp đại trưởng công chúa phủ. Đáng tiếc hoàng thượng này cũng không biết là như thế nào tưởng, làm người trở tay không kịp đã đi xuống đạo thánh chỉ này. Đại Tẩu Ngô Thị nói, nương nương, việc này đó là một chút xoay chuyển đường sống cũng chưa sao. Nghĩ nhà mình nữ nhi hiện giờ kia không buồn ăn uống, không có sinh khí bộ dáng, nàng này trong lòng cũng đi theo đâu. Hoàng hậu tự nhiên không đành lòng nhìn chính mình nhà mẹ đẻ người như vậy khó xử, chỉ hiện giờ nàng ở trong cung cũng không được sủng ái. Tuy là hậu cung chi chủ, nhưng hoàng thượng không đem nàng để ở trong lòng, nàng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Nếu là hoàng đế có một chút dấu hiệu, nàng đều có thể trước tiên đề ra tin tức, trong phủ cùng tần gia bên kia cũng có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Thục quân bên kia, nhưng làm sao bây giờ? Ngô thị chịu đựng không khóc, sát mặt lại cũng thập phần bi thương. Thục quân cùng tần hự chính là từ nhỏ liền nhận thức, hiện giờ thục quân cũng tới rồi tuổi, hai nhà lúc này mới nhắc tới hôn sự, lại cứ ra chuyện như vậy ra tới. Nhà mình nữ nhi như vậy tính tình đi đại trưởng công chúa phủ nơi nào có thể thảo đến bà bà vui mừng a tuy rằng không muốn hôn sự này nhưng là thánh chỉ hạ hoàng hậu bên này lại không biện pháp quốc công phu nhân cùng đại tẩu ngô thị cũng chỉ có thể cắn răng đem này đó không vui hướng trong bụng nuốt về nhà sau trong phủ cũng chưa nhắc lại cùng tần gia hôn sự ngược lại bắt đầu xử lý cùng đại trưởng công chúa phủ hôn sự này trong đó các loại tâm tình Tự nhiên chỉ có trong phủ mọi người mới biết được. Đại trưởng công chúa nhưng thật ra bởi vì được như vậy cái môn đăng hộ đối con dâu cảm thấy thập phần cao hứng. Phái người cấp quốc công phủ bên này tặng phong phú xính lễ lại đây bài đầy nửa con phố xính lễ lăng là đem toàn bộ kiến khang thành đều anh động. đương nhiên không quá hai ngày trận này anh động lại bởi vì mặt khác một việc cấp áp xuống đi triều đình sắp phát động đại quân đi trước giang bắt bình định chưa bị nhất cử thu phục Giang Bắc, thống nhất thiên hạ, tiên sinh Giang Bắc, bên kia lại gửi thư, làm tiên sinh trở về. Giang Nghi đang nằm ở trong sân đọc sách, nghe người hầu tin tức, đầu cũng chưa hồi, là Điện Hạ, vẫn là Phương Phi, là Phương Phi Điện Hạ ảnh về. Không cần để ý tới, Giang Nghi lúc này mới đem thư buôn, đứng dậy uống lên khẩu trà nóng, trong cung nhưng có tin tức, Trương Phú Quý nói. Hiện giờ đã thúc đẩy An Quốc công phủ cùng đại trưởng công chúa trong phủ hôn sự, tầng gia bên này động tĩnh gì đều không có. Giang Nghi cười khẽ, đối với này đó, võ tướng tới nói, không phản ứng mới là lớn nhất phản ứng. Hắn đem chung trà buôn, tính tính nhật tử. Đại quân còn có hai ngày liền xuất phát, nhưng thật ra nên đi trong thấy cố nhân. Hắn đứng chạy xoa xoa vạt áo, cho ta chuẩn bị một phò rượu ngon. Là... Người hầu chạy nhanh công eo lui đi ra ngoài. Anh nương gần nhất cũng không thường thường ra cửa, đối với bên ngoài sự tình cũng rất ít hỏi đến. Thậm chí tiếc Vĩnh An phái người tới đón nàng đi trong phủ, nàng đều thoái thác vài lần, chỉ chừa. Ở nhà cấp lý đại duy thu thập hành trang. Đã nhiều ngày nàng tâm thần không yên, tổng cảm thấy muốn ra vấn đề, rồi lại không biết rốt cuộc là sự tình gì. Chỉ có thể một khắc không rời ở lý đại duy bên người nhưng thật ra lý đại duy lại thường thường không thấy bóng người có đôi khi đi ra ngoài một ngày cũng chưa thấy bóng người sau khi trở về cũng là sắc mặt đạm nhiên nhìn không ra cái gì tên tuổi tới phu nhân có người tới bái kiến tướng quân nói là tướng quân cố nhân cố nhân anh nương ở trong môn nghe nha hoàng nói đứng dậy khai cửa phòng hỏi ngoài cửa tiểu nha hoàng nói nhưng có báo thượng tên họ không có chỉ nói là khai bình huyện cố nhân Nghe khai bình huyện, anh nương theo bản năng nhớ tới lý đại truy kia phê chân binh doanh huynh đệ, chạy nhanh ra cửa, thả đi trước đi xem một chút. Anh nương đang chuẩn bị đi đại môn, lại còn ở phòng khách liền nhìn ngồi ở nhà mình sảnh ngoài Giang Nghi. Hắn ăn mặc một thân tố sắc áo dài, chính động tác kinh mạng phẩm. Trà, nhìn dáng vẻ thập phần dương dương tự đắc. Nhìn Giang Nghi kia một khách, anh nương đối với người các cổng nói, đem đại sảnh môn đóng lại. Lại tìm dây thừng lại đây, nói liền hướng tới Giang Nghi đi qua. Bọn hạ nhân thực mau cầm dây thừng lại đây, ở anh nương chỉ huy hạ, đem Giang Nghi bó vững chắc. Mau lâm lâm bưng trà bánh tiến vào, thiếu chút nữa không đem trong tay mâm đều cấp quan ngã. Nàng đại kinh thất sắc chạy đến Giang Nghi trước mặt, đôi tay mở ra ngăn đón người, không được, nhúc nhích. Mấy cái hạ nhân biết mau lâm lâm cùng mau cửu quan hệ, sôi nổi đều bận tâm nhìn anh nương. Lâm Lâm, ngươi đây là làm chi? Anh Nương không vui nhìn Mao Lâm Lâm. Nàng phía trước cũng biết Mao Lâm Lâm đối Giang Nghi có hảo cảm, lại không nghĩ rằng đều qua lâu như vậy, thế nhưng còn nhớ mãi không quên, làm trò nàng mặt liền che chở Giang Nghi. Phu nhân, Giang tiên sinh là người tốt, hắn là tới tìm tướng quân, phu nhân vì sao phải bó hắn? Mao Lâm Lâm sốt ruột nói. Anh Nương nghe. Vậy, sắc mặt thâm trầm lúc trước giang nghi lợi dụng tử phương tử hãm hại các nàng sự tình chỉ có đại trì biết mà thôi lúc này nàng trả giang nghi hành động xác thật có chút xúc động nhưng là chỉ cần nghĩ lúc trước như vậy bình tĩnh sinh hoạt chính là bị giang nghi cấp hại nàng này trong lòng liền khó bình giang nghi trên mặt một chút sốt ruột cũng không có ngược lại khẽ cười cười phản phất anh nương muốn bó người không phải hắn giống nhau nhiều ngày không thấy tẩu phu nhân như Vậy trận trượng, tiểu đệ có chút thụ sủng nhược kinh. Anh nương cười lạnh, chính ngươi đã làm sự tình, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chỉ ngươi lá gan nhưng thật ra đại, còn dám tới thấy chúng ta, liền không lo lắng chúng ta đem ngươi lột da rút gân, ném văn ra uy cẩu. Giang nghi nghe vậy, không sợ phản cười, tẩu phu nhân gì ra lời này, ta nhưng thật ra một chút cũng nghe không rõ. Ngày đó ta có từng, đã làm đối đại truy huynh để cùng tẩu phu nhân bất lợi sự tình. Kỳ tử phương tử là, chuyện như thế nào, chẳng lẽ không phải ngươi cố ý hãm hại? Nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại còn ở khai bình sinh hoạt hảo hảo, đều là ngươi làm hại chúng ta như bây giờ hoàn cảnh. Đặc biệt là nghĩ đại trùy ngày mai liền phải xuất chinh, nàng trong lòng liền hận đến ngứa răng. Nguyên bản nàng đề phòng hảo hảo sự tình, chính là bởi vì Giang Nghi, mới công mệt với hội, đại trùy vẫn là giống đời trước giống nhau, chạy thoát không được thượng chiến trường vận mệnh. Tẩu phu nhân nói đùa, Giang Nghi khóe miệng hơi câu, trong mắt lưu quang liễm diễm, phu nhân chẳng lẽ không phải đã sớm biết kia phương thuốc là người phương nào, sao lại phu nhân lựa chọn vẫn luôn dùng, chẳng lẽ không phải bởi vì lựa chọn con đường này. Nghe Giang Nghi nói, anh nương nghẹn trong lòng một cổ khí lăng là nuốt đi xuống, không sai, nàng nhất khí người là nàng chính mình, lúc trước nếu không phải chính mình lòng tham. Vì kiếm tiền, liền dùng kia thử phương tử ủ sự, cũng sẽ không làm gian nghi có. Cơ hội thường nước đục thả câu, càng sẽ không có hiện tại những việc này. Lại hoặc là lúc trước nàng không rời đi Lý Gia Thôn, người một nhà ở Lý Gia Thôn hảo hảo sinh hoạt, nàng lấy tiền đi hối lộ trương binh đại lão gia, chưa chắc không thể tránh được một kiếp. Nói đến nói đi, là nàng lòng tham không đủ thôi. Anh nương hung hăng cắn môi, một đôi mắt trường mắt gian lạnh lùng nói. Nàng lúc trước là lòng tham không đủ, nhưng là nếu không phải này Giang Nghi tồn tâm tư hại nàng người nhà, cũng không đến mức sẽ có này đó hậu quả. Nàng hận chính mình, nhưng là cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì muốn hại nhà nàng người người. Nếu là có ai ngăn cản nàng, kia đó là nàng kẻ thù. Nhìn anh nương không lưu tình chút nào mặc bộ dáng, hai cái người hầu không dám trì hoãn, chạy nhanh đem Giang Nghi cất bó gắt gao. Một cái lưu trữ ở chỗ này xem người, một cái khác mang Theo Mao Lâm Lâm đi tìm Mao Cửu Thấy Mao Lâm Lâm không đi, có thể sự lấy dây thường trói trực tiếp kéo đi Phu nhân ngày thường không phát trận, khởi xướng tính tình tới cũng không phải là người bình thường chịu được Lúc trước chính là liền đại quản gia đều bị bán đi qua Ai còn dám làm nàng không thoải mái a? Mao Cửu thực mau được tin tức Biết Mao Lâm Lâm thế nhưng ngổ nghịch anh nương lúc sau Thiếu chút nửa khí không một cái tác trừ xuống dưới. Bàn tay động vài cái, không trừ xuống dưới. Vẫn là làm người đưa đến trong phòng không cho ra cửa. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, người nếu là dám có lỗi với phu nhân bọn họ, ta liền không ngươi cái này nữ nhi. Nói xong liền ra mau lâm lâm nhà ở, chữ cửa từ bên ngoài khóa lại. Rời đi mau lâm lâm bên này lúc sau, liền chạy nhanh đi đại sảnh tìm anh nương bồi tội. Phu nhân thứ tội. Lão nô đã đem lâm lâm cấp nhốt lại, quay đầu lại chắc chắn hảo xin chạy chỗ. Anh nương tuy rằng trong lòng xin khí, nhưng thật ra cũng không ném mau. Cựu sắc mặt chỉ làm hắn chạy nhanh đi tìm Lý Đại Truy trở về, liền nói một cái họ giang cố nhân đang ở trong nhà chờ hắn đâu. Mau cựu thấy anh nương không xin khí, lúc này mới chạy nhanh đi. Anh nương quay đầu lại ngồi ở ghế trên. Thoải mái hào phóng nhìn chậm chậm bị tró thành bánh chưng giống nhau Giang Nghi, ngươi nhưng đừng chơi cái gì đa dạng, lần này ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì năng lực. Giang Nghi nghe vậy, cười mị thương đôi mắt, bắt đầu nghĩ ngơi trưởng sức giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, lý đại truy liền từ bên ngoài vội vội vàng vàng đã trở lại, nhìn đại Sảnh anh nương cùng Giang Nghi lúc sau, sắc mặt cũng thập phần đi khó coi. Hắn vài bước đi qua đi, đem Giang Nghi trực tiếp nhắc tới tới, kéo vào chính mình thư phòng đi. Anh Nương cũng chạy nhanh theo qua đi. Thằng nhãi này xảo ngôn thiện biện, nếu là đại trùy bị lừa dối đi qua đã có thể không hảo. Vào nhà sau, anh Nương liền đem thư phòng môn đóng lại, lại làm tống mai Nương cùng mau. Cựu giúp đỡ chữ cửa cấp coi chừng, chính mình cùng Lý Đại Truy ở thư phòng thẩm vấn, Giang Nghi. Lý đại truy cười lạnh đem Giang Nghi trên người dây thừng giải khai, Giang Huynh, chính là đã lâu không gặp, như vậy gặp mặt phương thức ta trước kia thật đúng là không hề nghĩ ngợi quá. Giang Nghi xoa xoa tê dại cánh tay, muốn đứng lên, cổ bên cạnh chuỗi lại đây một phen kéo. Anh nương âm trầm trầm nói, đừng nhút nhích, ta này đem kéo chính là thực sắc bén. Giang Nghi cười khổ một chút, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Lý Huynh cùng tẩu phu nhân như vậy, không khỏi có chút quá mức. Anh Nương cười lạnh, so với ngươi những cái đó không thể cho ai biết tâm tư, chúng ta này vẫn là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Nói đi, ngươi lần này tới lại nghĩ tới cái gì chuyện xấu. Ta phu quân niệm ngươi huynh để tình cảm, ta nhưng đối với ngươi là hận thấu xương. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật công đạo, bằng không, ta làm ngươi có đến mà không có về. Lý Đại Truy ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, một, bộ mặt kề nó bộ dáng, Giang Nghi đột nhiên cười nhạo một chút. Lý Huynh cùng Tẩu Phu Nhân chẳng lẽ không cảm thấy, hiện giờ cuộc chuyện này còn phải cảm tạ ta. Ngươi tưởng nhưng thật ra Mỹ, còn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn ở Khai Bình huyện hảo hảo đợi đâu. Anh Nương một đôi mắt cắt cao nhìn chầm chầm hắn. Giang Nghi cười nhìn Lý Đại Truy, Lý Huynh cũng là như thế này tưởng. Đường đường Nam Nhi Đại Trượng Phu, ổn có một thân võ nghệ, lại chỉ có thể qua ở hương giả nơi, làm. Một cái không chút tiếng tâm gì chân binh doanh doanh trưởng. Lý Đại Truy nhấp khẩn môi, không nói chuyện. Anh Nương lại nắm chặt trong tay kéo. Nàng nhìn mắt Lý Đại Truy, biết Lý Đại Truy đây là cam chịu. Hắn đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, thậm chí là như hắn suy nghĩ giống nhau. Kiến công lập nghiệp, tranh dương thiên hạ. Lý Đại Truy đi tới, nhìn Giang Nghi nói, ngươi lần này tới, số cuộc có mục đích gì? Ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ không bắt ngươi, sau đó đem ngươi đưa đến triều đình. Tẩu phu nhân bị hoàng gia như vậy hãm hại, Lý Huynh càng là thiếu chút nữa đã bị mãn môn sao trảm, ta không tin, Lý Huynh lòng dạ như thế rộng lớn, còn có thể một lòng vì triều đình. Những việc này ngươi như thế nào biết? Giang Nghi cười nói, ta tự nhiên là có ta chính mình người, này kiến khang thành quan to hiển quý trong nhà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ta nhất nhất đều rõ ràng sáng tỏ, nếu bằng không, ta cũng sẽ không tới tìm Lý Huynh. Lý Đại truy hết mắt nhìn hắn, tựa. Hồ là nghĩ ra hắn những lời này mức độ đáng tin. Kỳ thật Lý Huynh hiện giờ làm, hoàn toàn không cần vì kia nghịch tặc ép dạ cầu toàn. Đường kim hoàng đế mưu triều soán vị, vốn dĩ chính là nghịch thần tặc tử, hắn lòng dạ nơi nào có thể làm minh quân. Nếu không phải minh chủ, Lý Huynh cũng không cần vì hắn bán mạng. Hiện giờ Lý Huynh bị tự mình điểm danh xuất chinh, chỉ sợ này đi, Lý Huynh liền sẽ bị người hãm hại cùng Giang Bắc có liên hệ, đến lúc đó mưu phản chịu tội xuống dưới, không nói Lý. Huynh tánh mạng hay không giữ được, chỉ sợ tẩu phu nhân cùng lão phu nhân bên này, cũng là giữ không nổi tánh mạng. Nghe Giang Nghi nói lời này, Lý Đại Truy trong lòng giống như sóng to gió lớn một phen cuồn cuộn một phen mới miễn cưỡng áp chế xuống dưới. Hắn trong lòng ám đạo, này Giang Nghi quả nhiên là có vài phần năng lực, thế nhưng đoán ra hắn cùng tần tướng quân sở thương nghị tình huống. Chỉ không biết nói, này Giang Nghi có thể đoán ra mặt sau ứng đối chia sách. Anh Nương ở bên cạnh, nghe, nhưng thật ra không có lý đại truy như vậy bình tĩnh, đã phát vội vàng hỏi nói, người nói này đó nhưng có căn cứ, kia đại truy sẽ thế nào? Thông đồng với địch bán nước, tự nhiên là thân bại danh liệt, tánh mạng khó bảo toàn. Giang Nghi Biên nói, Biên nở nụ cười. Trên mặt ôn hòa chút nào nhìn không ra hắn giờ phút này nói chính là, sự tình quan sinh tử đại sự. Anh Nương nhìn Lý Đại Truy, đang muốn nói chuyện, lại thấy Lý Đại Truy chơ tay, anh Nương, ngươi đi giúp ta chuẩn bị chút sự. Đồ ăn lại đây, ta trước cùng Giang Huynh nói hội thoại. Chính là hắn, anh Nương còn tưởng nhiều lời, lại thấy Lý Đại Truy đầu lại đây trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Nàng trong lòng mềm nhũng, chỉ phải đi ra ngoài, thầm nghĩ quay đầu lại nhất định phải hảo hảo khảo vấn một chút giang nghi, hỏi một chút rốt cuộc đại trùy lần này xuất chinh, như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng. Thằng nhãi này không phải có năng lực sao, vậy đa dụng đến chính đạo thường. Tống mai nương thấy nàng ra, tới cửa, chạy nhanh nói, thế nào, nhưng hỏi ra cái gì tên tuổi tới, người này cũng dám tới cửa tới, lá gan nhưng thật ra không nhỏ hắn lá can nhưng thật ra vẫn luôn rất đại anh nương nghĩ này giang nghi cùng anh vương phi có một chân loại này sắc đảm bao thiên người lá can liền sẽ không nhỏ tới rồi phòng bếp lúc sau anh nương liền phân phó người làm vài đào ăn sáng lại chuẩn bị một phò nhà mình rượu ngon đến nỗi giang nghi mang lại đây kia một phò rượu nàng cũng không dám lấy ra tới cấp đại truy uống chờ thu xếp hảo, tới rồi thư phòng tới kêu hai người thời điểm, lại chỉ thấy Lý Đại Truy chính mình từ thư phòng ra tới. Anh Nương câu lấy đầu hướng bên trong nhìn mắt, thế nhưng không gặp Giang Nghi người, người đâu, như thế nào không thấy, không phải là ở ngươi thuộc hạ chạy đi. Hắn đi trở về, Lý Đại Truy cười lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, đi trước ăn cái gì đi, ta đều có chút đói bụng. kia Giang Nghi đâu? Hắn tới thăm ta, tự nhiên là về quê đi, nơi nào có thể. Trường đại nơi đây, anh Nương, hắn là chúng ta quê quán bằng hữu, đặc biệt tới xem chúng ta, chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Nghe Lý Đại Truy nói như vậy, anh Nương thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Đại Lý Đại Truy cầm tay nàng đầu ngón tay, nàng mới nói, hắn thật sự đi rồi, không nhiều lắm lưu trong chốc lát. Quê quán còn có chuyện, ta ngày mai muốn xuất chinh, cũng không lưu trữ hắn. Nhưng thật ra anh nương ngươi, đại ta xuất chinh, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có trong nhà mẫu, thân. Này ta đều biết, lòng ta đều minh bạch đau, ngươi liền đừng lại nhớ thương. Anh nương kéo hắn tay, nghĩ ngày mai liền phải phân biệt trong lòng càng thêm luyến tiếc. Bị lý đại truy như vậy một phen tách ra đề tài, anh nương nhưng thật ra không có tiếp tục truy vấn gian nghi rơi xuống. Nãy cùng đi thịnh Lý Lưu Thị lúc sau, người một nhà, ở trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt ăn cuối cùng một đống bữa cơm đoàn viên. dùng xong cơm lúc sau, anh Nương liền lôi kéo Lý Đại Truy trở về trong phòng. Cũng không đợi Lý Đại Truy phản ứng lại đây, liền trực tiếp lại đây bái Lý Đại Truy quần áo. Anh Nương, đừng nháo, Lý Đại Truy chạy nhanh ngăn cản nàng, ngày mai liền muốn xuất chinh, nếu là có hài tử làm sao bây giờ, nếu là ngày xưa hắn định là hy vọng anh nương sớm một chút có thể hòa thượng chính mình hài tử hai người kết hôn đã hai năm cũng chưa có thể hòa thượng hắn trong lòng cũng là có chút tiếc nuối đảo không phải nói hắn muốn con nối giỏi chỉ là hy vọng có thể có một cái cùng anh nương huyết mạch tương liên cốt nhục thôi nhưng là lúc này hắn này đi cũng không phải người thành nắm chắc Nếu là xảy ra chuyện gì, anh nương lại có mang, anh nương ngày sau không biết muốn chiếu cố nương, còn phải chiếu cố hài tử, hắn nở lòng nào. Anh nương lại ủy khuất bắt lấy hắn quần áo, chuỗi tay đi dạy hắn trên đầu cây trâm Có mang vừa lúc, ngươi không ở nhà thời điểm, hắn có thể bồi ta. Thấy lý đại duy chuỗi tay ngăn trở, nàng không kiên nhận nói, ngươi hạt nhập lòng cái. Chị à, chúng ta đều lâu như vậy cũng chưa có mang. Lần này có thể hoài thượng mới là lạ, ngươi đều phải xuất chinh, liền không nghĩ ta. Nghe anh nương nói như vậy, Lý Đại Truy trong lòng nóng lên, cũng cố không được nhiều như vậy, chuỗi tay ôm trước mắt anh nương. Biết tiểu hai vợ chồng ly biệt sắp tới, trong phủ cũng không ai đi quấy rầy bọn họ. Mãi cho đến ngày hôm sau canh ba cổ vang, Lý Đại Truy mới ăn mặc một thân áo giáp từ trong phòng ra tới. Lại dặn dò cửa gác đêm tiểu nha hoàng, đừng! sáu anh nương, làm nàng hảo hảo ngủ ngủ, chính mình đi Lý Lưu Thị sân bên này, cấp Lý Lưu Thị chọc đầu từ bì. Lý Lưu Thị cả đêm cũng chưa ngủ, nghe động tỉnh, khoác quần áo liền ra cửa phòng. Thấy Lý Đại truy quỳ trên mặt đất chọc đầu, nàng chạy nhanh đi qua. Lại khủng kinh động trong phủ người, đè nặng thanh âm nói, con ta hảo hảo lãnh binh đánh chặt, chứ có lo lắng trong nhà. Nương, nhi tự bất hiếu, này liền bái việc ngày sau chỉ mong mẫu thân có thể bảo trọng thân thể lý lưu thì xua xua tay đi thôi nhìn lý đại duy đi xa nàng âm thầm lau lau khóe mắt không dám khóc ra tới nhi tự đi ra ngoài đương muốn cắt lợi anh nương một giấc này ngủ thực trầm tuy rằng sự tình là nàng nổi lên cái đầu nhưng là lý đại duy người này cũng không hảo thỏa mãn lăn là lăn lộn tới rồi canh hai thiên tài từ bỏ nàng mơ mơ màng màng Cả người vô lực liền đã ngủ. Chờ đến hừng đông tỉnh lại thời điểm, Lý Đại Truy đã đi theo đại quân ra khỏi thành. Nghe Lý Đại Truy đã đi rồi, anh nương. Ngồi ở trong phòng đã phát nửa ngày ngốc. Thẳng đến buổi trưa qua đi, trường bình hầu phủ phái người tới đón người, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hiện giờ Đại Truy ở bên ngoài lưỡi đao kiếm vũ, nàng cũng muốn bảo vệ tốt người trong nhà. Nàng biết, chính mình ở Kinh Thành là tàu cha người cái đinh trong mắt. Chỉ có nhấc lên một ít nhân vật, tạo ra người là có thể không cố kỵ xuống tay đối phó nàng, cho nên nàng ngay từ đầu thời điểm, liền lựa chọn trường bình hầu tiết vĩnh an. Người này có thể không bị anh vương phi ảnh hưởng, còn làm hầu phủ sừng sững không ngã, thuyết minh rất có vài phần năng lực, cho nên nếu là có người này che chở chính mình, nàng cũng có thể thiếu bị tội. Đến nội tiết vĩnh an tưởng từ trên người nàng được đến đồ vật, nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao kia đồ vật là cái gì, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, cứ như vậy háo lại nói. Xe ngựa tới rồi trường bình hầu phủ, liền có lão mụ tử cố ý lãnh người tới đón. Mới đến sảnh ngoài, tiếc. Vịnh An liền bình lui bên người người hầu, lãnh anh nương cùng đi hậu viện ngắm hoa. Cha hôm nay như thế nào có như vậy lịch sự tao nhã, còn mang theo ta nơi nơi ngắm hoa. Này hậu hoa viên nói. Là lúc trước ngươi nương lại, mấy năm nay ta vẫn luôn tỉ mỉ che chở. Vốn tưởng rằng ngươi nương đã trở lại có thể nhìn đến, đáng tiếc, thiên không tự người nguyện, ngươi nương là lại không cơ hội. Cũng may ngươi cùng ngươi nương lớn lên chóng, thế nàng nhìn cũng là hành. Cha, nếu là nương biết, ngươi đối nàng cảm tình, nhìn đến sẽ thật cao hứng. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi nương không cái này phúc phận lúc trước nàng nói muốn nói cho ta một kiện quan trọng sự tình nhưng mãi cho đến đi rồi cũng không từng nói khởi việc này thật là cáo già như vậy điểm thời gian liền nhịn không được lộ ra dấu vết anh nương làm bộ không nghe minh bạch cúi đầu đi lau cánh hoa lá cây Tiếp vĩnh an thấy nàng không phản ứng tiếp tục hỏi chẳng lẽ ngươi nương cũng chưa cùng ngươi đã nói sao lúc trước nàng có từng công đạo ngươi cái gì chuyện quan trọng Nếu là có, anh nương nhưng ngàn vạn đừng sơ sót, nếu bằng không, chẳng phải là cô phụ con mẹ ngươi một phen tâm ý. Anh nương quay đầu, cười nói, cha nói chính là sự tình gì, ta nhưng thật ra không rõ đâu. Ta khi đó còn nhỏ, có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ta nương cùng ta nói ta thân thế, đến nỗi mặt khác, thật là không nhớ tới. Nghe anh nương lời này, tiếc Vĩnh An hận không thể lấy dây mây hảo hảo trừ nàng một đốn. Hắn cắn răng trong chốc lát mới nói vậy được rồi phi phụ đi trước vội trong chốc lát ngươi có thể tại đây trong phủ tùy tiện đi lại chờ ngươi ngày nào đó ngươi nghĩ tới lại đến nói cho ta anh nương tự nhiên là vẫn luôn nhớ không nổi ở trong hoa viên đi rồi một vòng lúc sau liền chuẩn bị trở về mới đi rồi vài bước lộ lại nghe tiếng ồn ào nàng nghe ra là liễu tố tâm thanh âm chạy nhanh đi qua từ sau núi bên kia hướng trong viện ngắm Lúc này mới nhìn liễu tố tâm cùng một người tuổi trẻ nữ tử ở, lôi lôi kéo kéo, nàng kia rất là quen mắt, anh nương ánh mắt cũng hảo, nhận ra đây là kia tiết tự yến. Chỉ là nghe nói này tiết tự yến chính là tiết tử lăng một mẹ đẻ ra, này mẹ đẻ đều là chuyện chính thức liễu tố tâm, như thế nào này liền bắt đầu chính mình làm ầm mỹ. Hơn nửa này hai lần vào phủ thượng mỗi lần cũng chưa thấy liễu tố tâm cùng tiết tự yến ra tới tìm việc. Nguyên lai là này mẹ con hai chính mình đấu thường, rời đi trong phủ lúc sau, anh nương liền mua lễ vật chính đại quan minh, đi tiếp siêu trong phủ. Phía sau đi theo trường bình hầu phủ người nhìn tới rồi tiếp siêu trong phủ, liền chạy nhanh trở về bẩm báo. Mao cửu nhìn, nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, người nọ đi trở về, cần phải ngăn đón. Không cần, ta tới gặp huynh trưởng, nếu là làm cho thần thần bí bí ngược lại chọc người hoài nghi. Anh nương nhấp miệng hơi hơi lộ ra một nụ cười lạnh, liền vào trong phủ. Mao cửu chạy nhanh cũng lãnh người theo đi vào anh nương, đến tự nhiên cũng là vì vấn ăn tiết siêu. Thứ hai, cũng là muốn nghe được một chút này trường bình hầu phủ tình huống, về sau mới có thể dùng đến địa phương. Nàng cùng đại truy nghĩ nhận này hầu phủ, gần nhất là vì không đem tiết vĩnh an cái này cáo già cấp bức nóng nảy. Thứ hai cũng là vì ở thời khắc mấu chốt. Làm này Tiết Vĩnh An có thể ra tay bảo nàng, nhưng là nếu có thể thuận tiện từ này hầu phủ lộng chút chỗ tốt, kia cũng là cực hảo. Nàng nhưng chưa quên nàng nương lúc trước tại đây trong phủ chịu khổ đâu. Tiết Vĩnh An có thể lợi dụng. Nàng, nàng tự nhiên cũng muốn đem này Tiết Vĩnh An lợi dụng cái sạch sẽ. Nghe nói nhà mình mồi tử tới trong phủ, Tiết Vĩnh An vội vội vàng vàng liền từ bên ngoài chạy ra, hiện chờ ở tầng kiêu dưới sự trợ giúp. Hắn đã ở cấm quân trung mưu cái không thế nào thu hút chức vị. Tiết Vĩnh An biết, như vậy an bại là vì tỷ hiểm. Hắn như vậy thân phận, không thể đi cùng gian bắt đánh giặc, lại không thể đảm nhiệm kiến khang thành quan trọng chức thiếu, nhưng là lúc trước hắn cũng là dựa vào lập công. dâng lên tới, không thể làm hắn mạch bạch không có viên chức. Cho nên như vậy chức vị đối hắn hiện tại tới nói nhất thích hợp. Trở lại trong phủ thời điểm. Anh nương chính không khách khí ở nhà hắn ăn ăn uống uống. Hắn cười nói, ngươi nhưng thật ra hảo nhã hứng, đại trùy không ở nhà, ngươi liền tới tai họa ta này trong phủ. Anh nương thấy hắn nói giỡn, cũng phối hợp nói, đại ca, đại trùy đi thời điểm chính là thác ngươi chăm sóc trong phủ, ta hiện giờ mới đến ngươi trong phủ, đã bị ngươi ghét bỏ. Tiết siêu lắc lắc đầu, ngươi nhưng thật ra sẽ nói vậy, nói đi, lần này tới là sự tình gì? Ngươi tính tình này ngày thường đều bất hòa ta nhiều lời lời nói, hôm nay chủ động tới cửa, có thể có chuyện tốt. Mấy ngày nay hai người ở chung, anh Nương đều luôn là có quy có cũ, chưa bao giờ nhiều thân cận nửa phần. Anh Nương nghe vậy, nhấp miệng cười cười, ta mới từ trường Bình Hầu Phủ lại đây. Trường Bình Hầu Phủ, tí siêu sắc mặt lạnh xuống dưới, là hắn lại hỏi ngươi những cái đó sự tình. Anh Nương cật đầu, mỗi lần đi đều phải nói bóng nói gió một phen, bất quá cũng không hỏi ra cái gì tên tuổi tới, nhưng thật ra khi Tiết tự yến cùng liễu tố tâm này hai người có chút ý tứ, rõ ràng là mẹ con hai cái, mấy ngày nay nghe nói xảo lợi hại. Đại ca biết, bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tiết siêu tuy rằng không ở trường Bình Hầu Phủ Trụ, nhưng là cũng có bên trong lão nhân ngẫu nhiên truyền lời. Có một số việc ở trong phủ không phải cái gì bí mật, hắn tự nhiên cũng so. Người khác nhiều rõ ràng vài phần. Liệu tố tâm sinh nhị nữ, trưởng nữ thí tử lăng lúc trước cũng là kiến khang thành lượng lẫy nổi danh nhân vật, chọc đến nhiều ít vương công tử để thích, đó là lúc trước tiền triều thái tử đều từng có ý, cuối cùng lại bị anh vương điện hạ cấp xính vì chính phi. Liệu tố tâm đối cái này nữ nhi, tự nhiên là phân ngưỡng mộ. Nhưng là so sánh với dưới, này nhị nữ nhi tiết tự yến liền không giống nhau, tiết tự yến từ nhỏ liền kiều khí, trừ bỏ diện màu so tiết tử lăng. Muốn xuất sắc ở ngoài, liền không có này nàng chỗ tốt. Ở tiết tử lăng phụ trợ hạ, ngươi cảm thấy liệu tố tâm có thể coi trọng nàng. Khẳng định bất công thực nghiêm trọng. Anh nương khẳng định nói. Tiết siêu cười nâng chung trà lên đặt ở anh nương trước mặt, anh nương tay mắt lanh lẹ cho hắn đổ ly trà huynh trưởng thỉnh dùng tiết siêu vừa lòng cật gật đầu tiếp tục nói có một chuyện ngươi định là chưa từng nghe qua này tiết tự yến cùng tào gia nữ đi thượng quận vương phủ xảy ra chuyện nguyên bản là tiết tự yến cố ý vì này ngươi là nói tiết tự yến cố ý cùng kia thượng quận vương anh nương đầy mặt kinh ngạc này nếu là ở trong thôn thật là phải bị trồng lòng heo tiết tự yến cùng liễu thị xưa nay quan hệ không tốt Liễu thì tuy rằng đau lòng chính mình hài tử, nhưng là trước nay đều không lớn nhìn trúng nàng, luôn là lấy nàng cùng anh Vương Phi làm đối lập. Lần này nhị tiểu thương hạ tâm tư đi quận Vương Phủ, đánh giá cũng là bởi vì việc này. Như thế hảo chơi, mẹ con, chi gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiết tự yến ngày sau đó là một bước lên trời, phỏng chừng cũng cùng này liễu tố tâm không có gì tình cảm. Tiết siêu đem chung trà xoay chuyển ngươi ngày sau nhưng thật ra có thể tại đây hai người chi gian làm chút chuyện tứ hôn thánh chỉ mới hạ không mấy ngày này an quốc công đích tôn nữ với thục quân liền nhiễm bệnh ở trên giường một bệnh không dạy nổi hôn sự bổn quyết định ba tháng lúc sau quốc công phủ cùng đại trưởng công chúa phủ đã biết tin tức này sau liền đờ bối rối lo lắng này nếu làm một chút một lát hảo không được đầy đủ mang theo bệnh khí gả chồng cũng không may mắn Ngay cả hoàng cung thái y đều xúc động, cũng trị không hết này quái tật. Đại trưởng công chúa biết sao, chỉ cảm thấy đen đuổi, vốn định hảo hảo cho chính mình nhi tử tìm một cái hảo chồng giỏi cô nương, như thế nào liền cố tình đã xảy ra chuyện như vậy. Thượng quận vương nhưng thật ra sốt ruột, hắn tưởng sớm một chút đem tiết tự yến cấp lọng vào phụ tới. Nhưng là ngại với hoàng đế tứ hôn, cho nên tiết tự yến chỉ có thể so chính thức vãn vào cửa. Nếu là này với thục quân một chốc một lát đều không tốt, chẳng phải là vẫn luôn không thể vào cửa. Hắn suy nghĩ mấy ngày, mắt thấy với thục quân vẫn luôn không tốt, hắn này trong lòng càng là sốt ruột không thôi, chứ khoát thừa dịp sau khi ăn xong uống trà công phu, cùng đại trưởng công chúa nói lên việc này. Nếu là kia với gia cô nương vẫn luôn đều không tốt, nhi tử này chẳng phải là chậm trễ. Nương, vị nhi tử thảo thức phụ vốn là vị nhi tử hảo. Nhưng là hiện giờ nhi tử cũng cái này số tuổi, nếu là người khác trong nhà, sớm đã tam thê tứ thiếp sinh nhi chục nữ, nhi tử mấy năm nay cũng không có làm bậy, chỉ là cũng không nghĩ chậm trễ chung thân đại sự. Nhìn chính mình nhi tử bộ dáng này, đại trưởng công chúa nơi nào còn không rõ ràng lắm hắn này tâm tư, người muốn cho tiết tự yến sớm một chút vào cửa. Nhi tử, nhi tử chỉ là tưởng có người tại bên người hầu hạ, không phải ăn bài thông. Phòng nha đầu, những người đó thân phận thấp kém, nhi tử nhìn liền hết muốn ăn. Thân phận đê tiện nữ tử, nơi nào so được với này cao môn quý nữ tới có hương vị. Đại trưởng công chúa cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi thả chờ xem, nương hồi suy xét. Nương, ngươi nhưng đáp ứng rồi. Đợi lát nữa nương liền tiến cung một chuyến. Hoàng thượng nhận ta sung hỷ, tiên tiến trong phủ. Tiết tự yến hưng phấn nhìn Tiết vĩnh an nguyên bản cho rằng đè nặng chính mình trên đầu chính thức thân phận quá cao đến lúc đó nàng muốn hướng lên trên bò cũng gian nan rất nhiều lại không nghĩ này với thuộc quân thế nhưng không có cái này phúc phận còn không có vào cửa đâu cũng đã bệnh ưởng ưởng hiện giờ chính mình tiên tiến môn trước so với thuộc quân sinh hạ trưởng tử đến lúc đó với thuộc quân vào cửa chính mình cũng có trưởng tử bản thân không nói được ai cao ai thấp thả này với thuộc quân thân thể không tốt Đó là gã qua đi cũng không phải trường thò bồ chán, nếu là không mấy. Năm đi rồi, nàng sinh trưởng tử, trở thành vương phi cơ hội cũng không nhỏ. Tiếp Vĩnh An nhìn chính mình nữ nhi sóng mắt lưu chuyển, biết nàng trong lòng cũng có dự tính, tự nhiên không cần lại nhiều công đạo. Này hai cái nữ nhi, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái này, nhị nữ nhi so đại nữ nhi càng thêm tàn nhẫn độc ác. Lấy chính mình danh tiết làm lợi thế. Tử lăng chính là trăm triệu lầm không được, liệu thì đời này duy nhất công lao, cũng chính là sinh này hai cái có thể dùng nữ nhi. Liệu tố tâm, được tin tức lúc sau, lại thập phần không cao hứng, buổi tối lại đến tiếc tự yến trong phòng khóc lóc kể lễ. Ngươi gã qua đi làm trách thức đã đủ khổ, như thế nào có thể cho ngươi đi cho nhân gia sung hỷ, ngày sau nhân gia nói lên ngươi tới, đó là sung hỷ trách thức không coi là đứng đắn thân phận. Tiếp tự yến đối với cương tháo xuống trang sức, nghe liễu tố tâm lời này, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng quay đầu lại mắt lạnh nhìn liễu tố tâm, ngươi nhưng thật ra có hảo biện pháp, liền cho ta. Nói cái ra tới, nếu là không có, cũng đừng đến ta trong phòng tới khóc lóc kể lễ. Tự yến, liễu tố tâm đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, ngươi thế nào cùng ta nói chuyện, ta chính là ngươi mẹ ruột, ngươi thật là so ra kém tỉ tỉ ngươi. Ta là so ra kém nàng. Tiếp tự yến đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt sắc bén nhìn liễu tố tâm. Ngươi có biết, mấy năm nay ngươi nói lời này, nói bao nhiêu lần. Cái gì ta mẹ ruột, ngươi là của ta mẹ ruột sao, nếu không phải nàng không ở bên người, ngươi sẽ xem. Tới được ta cái này nữ nhi. Còn có tiếp Tử lăng, nàng có từng thiệt tình khi ta là tỉ muội. nếu thật là so sánh với, ta sợ là liền bên người nàng kia hai cái xưng tỉ nói muội nha hoàng đều không bằng. Ngươi, liệu tố tâm ôm ngực không tiếng động khóc lóc. Tiếc tự yến cầm khăn tay lau nước mắt, hiện giờ ta liền phải lấy chồng, ngày sau được không đều là ta chính mình tuyển lộ. Ngươi ngày sau chớ để ý chuyện của ta, đó là thành khất cái, ta cũng không tới cầu các ngươi bố thí. Liệu tố tâm từ, trong phòng ra tới thời điểm đần độn. Nàng nghĩ, chính mình đời này rốt cuộc là làm cái gì nghề xin như vậy một cái tới đòi nợ nữ nhi. Nếu là này nữ nhi có thể giống tử lăng như vậy thông minh hiểu chuyện, nàng cũng sẽ không như vậy nhọc lòng. Mùi mùi lấy chồng làm rắc thất, anh nương cái này làm tỷ tỷ tự nhiên là muốn tới trong phủ hỗ trợ. Tuy rằng là rắc thất, nhưng là quận vương rắc phi quy cách cũng không phải người bình thường da có thể so. Cho nên hậu phủ bên này cũng là ấn gã. Nữ nhi quy cách chuẩn bị của hội môn, mặt khác còn nhiều thêm vào hai cái thôn trang. Anh nương làm tỉ tỉ. Tự nhiên muốn mồi này mồi tử nhiều lời tâm sự chuyện riêng tư. Nàng tới làm chi, ta nhưng không thích nàng. Tiếc tự yến nghe bên ngoài ma ma bẩm báo anh nương tới cấp chính mình đưa gã, trong lòng liền sinh không mừng. Nàng chính là gặp qua này trịnh anh nương, một cái hương giả thôn phụ, cũng xứng cùng nàng làm tỉ muội Liệu tố tâm thấy nàng không thích anh nương, cười nói, ngươi làm. Như vậy là đúng, nàng chính là cái nghiệp chủng, nơi nào có thể cùng ngươi cùng tử lăng so. Nàng hôn phu hiện giờ chính mang theo binh đi cùng tỉ tỉ ngươi tỉ phu bọn họ, đánh chặt đâu. Nghe liễu tố tâm nói việc này, tiết tự yến đột nhiên cười nói, làm nàng vào đi, người tới không thấy mặt luôn là không thể nào nói nổi, truyền ra đi, ngày sau đại trưởng công chúa phủ bên kia cũng không dễ nghe. Người đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Liễu tố tâm không vui nhìn nàng. Này, trình anh nương chính là cùng tỉ tỉ ngươi bọn họ là đối địch ngươi đây là muốn cùng này nghiệt chủng thân cận cùng tỉ tỉ ngươi xa lạ nàng cũng mặc kệ nữ nhi ngày thường như thế nào nháo mâu thuẫn này tới rồi thời khắc mấu chốt nên cho nhau thân cận mới đối tiếc tự yến câu môi lạnh lùng cười cười nương lời này ngươi cũng không nên đi bên ngoài nói nếu là hoàng thường đã biết chỉ sợ chúng ta này lại là một cọc tai họa khó trách giang hiện chờ coi thường ngươi ngươi này thủ đoạn chỉ sợ tại nội trạch đều không dùng được ngươi đây là đối vì nương nói chuyện thái độ sao liệu tố tâm khí đứng lên cầm khăn chỉ vào nàng tiết tự yến lại vừa động không nhúc nhích ngồi ở trước bàn trang điểm xoa xoa tóc nương vẫn là đi ra ngoài chiêu đại khách khứa đi ta còn tưởng cùng vị này tỉ tỉ nói hồi thoại đâu nàng đang nói anh nương đi theo nha hoàng đã vào phòng tới thấy liệu tố tâm ở chỗ này Nàng cười nói, không từng tưởng chi nương thế nhưng cũng ở chỗ này, cha vừa mới ở. Phía trước còn hỏi chi nương đâu. Liệu tố tâm biết anh nương hiện giờ được thiết vĩnh an sủng ái, cứ việc trong lòng chán ghét, bên ngoài thường nhưng thật ra không có đối thượng. Nàng nhẹ nhàng nhấp môi, miễn cưỡng cười nói, ta này liền đi, không có biện pháp, này trong phủ trong ngoài đều phải ta cái này làm chủ mẫu tới xử lý, nơi nào cũng ít không được ta. Liệu tố tâm trong mắt vài phần đắc ý, nàng đời này lớn nhất thành tựu, chính là đánh bại trần mẫn nguyệt cái này thiên kim khuê nữ, trở, thành hầu phủ chân chính chủ mẫu. Anh Nương cầm khăn che miệng cười cười, anh Nương như vậy vừa nói, như thế nào thành đại quản gia giống nhau? Vẫn là chúng ta này cửa nhỏ để thoải mái, ngày thường có chuyện chỉ lo phân phó quản gia đi làm liền thành liệu tố tâm nghe anh nương lời này trong tối ngoài sáng thế nhưng đem nàng so sánh trong nhà quản gia trên mặt tươi cười tức khắc cương một chút thiếu chút nửa banh không được tiếc tự yến không nghĩ nhìn nàng ở chỗ này mất mặt xấu hổ khinh phiêu phiêu nói một câu nương vẫn là đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa đi ta này cùng anh nương tỉ tỉ nói hội thoại liền phải lấy chồng bị chính mình khuê nữ đuổi hai lần lại bị này anh nương cấp đâm vài câu Liệu tố tâm tức khắc cảm thấy thập phần ủy khuất, cắn răng ngạnh chống đi ra ngoài. Nhìn liệu tố tâm kia bước chân cứng đờ bộ dáng, anh nương trong lòng thập phần thoải mái. Nàng chính là muốn cho này liệu tố tâm không thoải mái, chính là muốn cho nàng thương tâm, ngày sau hai bàn tay trắng, làm nàng nếm thử chính mình mẫu thân năm đó chịu khổ. Tiết tự yến cầm nhánh cây chính mình sơ trước ngực một lọn tóc, đối với cương đồng cười nói. Tỷ tỷ nhưng thật ra hôm nay lần đầu tiên tới gặp ta đâu, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ không nhận ta cái này mùi mùi. Nghe tiếng tự yến hô tỷ tỷ cái này xưng hô, anh nương liền biết chính mình hôm nay tới đúng rồi. Này tiết tự yến là cùng Liễu Tố Tâm cùng với tiết tử Lăng Bất Hòa. Có thể nói, hiện giờ xem như có thù oán. Nàng cười ngồi ở phía trước Liễu Tố Tâm đã làm ghế tròn thượng. Cười nhìn trong cương tiết tự yến, tiểu mùi quả thật là cái mỹ nhân, khó trách mới đến kiến khang thời điểm liền nghe trường bình hầu phủ nhị tiểu thư mỹ danh. Tiết tự yến đối kính trang điểm, cười nói, người nói sai rồi, nếu luận khởi mỹ danh, ai có thể so được với lúc trước tranh chấn kiến khang thành tiết tử lăng. Lúc trước phương công con em quý tộc tới cầu hôn thiếu chút nửa chậm phán ngạch cửa. Anh nương nghe vậy, che miệng cười cười, ta, nói câu không xui tai. Này Mỹ nhân không ngừng muốn lớn lên Mỹ, còn phải mệnh hảo. Nàng hiện giờ lại hảo, kia cũng là trong triều loạn thần tạc tử, nơi nào giống ngươi hiện giờ đây chính là đại trưởng công chúa con dâu, ngày sau vinh hoa phú quý, tôn vinh cả đời, nàng chính là trăm triệu không kịp, trừ phi, tiết tự yến trên mặt tươi cười dừng lại, trừ phi cái gì? Trừ phi ta phu quân một trận bại, bị kia gian bắt bên kia đánh lại đây. Khi đó, Tiết Tử Lăng mới thật là danh chấn thiên hạ, lưu danh muôn đời. Có ai tôn vinh, có thể so sánh đến quá khai quốc hoàng hậu. Anh Nương lời này tuy rằng không có minh nói, cũng đã là nói cho Tiết Tử Yến, hai người hiện giờ chính là trên một con đường người đâu, nàng thân tỉ tỉ Tiết Tử Lăng cùng nàng, chính là không chết không ngừng. Tiết Tử Yến không phải cái phụng về, đã trải qua mẹ đẻ nhiều năm như vậy bất công đối đãi Hơn nửa hầu phủ đã chịu tiết tử lăng, sự tình ảnh hưởng xuống dốc lúc sau sở gặp ấm lạnh, nàng trong lòng đối cái này. Và, ja, bao gồm nàng cái kia đồng bào tỉ tỉ một chút cảm tình cũng đã không có. Từ lựa chọn thượng quận vương bắt đầu, nàng cũng đã đem chính mình phóng tới tiết tử lăng đối địch một mặt. Hiện giờ anh nương đối nàng tung ra cành ô liu, nàng tự nhiên cũng thuận tay tiết. Hầu phủ là dựa vào không thượng, ngày sau nếu là có thể có cái lý đại truy, như vậy có ảnh hưởng lực võ tướng giúp đỡ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nàng cười kéo qua anh nương tay, từ hộp trang điểm móc ra một con tin. oánh dịch thấu hồng phỉ vòng tay, cười nói, hôm nay lần đầu tiên chính thức thấy tỉ tỉ, đều là không chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh tỉ tỉ không cần ghét bỏ. Anh nương cười mang vào trong tay. Cười tưởng tiệm nói, ngươi thật đúng là khách khí, ta hôm nay tới sốt ruột, nhưng thật ra không chuẩn bị lễ vật, thật đúng là thất lễ. Tiết tử Yến nắm tay nàng, tỉ mùi chi gian chú ý này đó làm chi, chỉ ngươi ta quan hệ hảo, mới là quan trọng nhất. Anh Nương hiểu ý cười cật đầu. Giờ lành tới rồi, tiết tử. Yến cũng từ hầu phủ ra cửa. Bởi vì là hoàng đế hạ chỉ làm nàng mau chóng sung hỉ nhập môn. Hơn nữa an quốc công phủ bên kia vì cấp với thục quân xung hỷ, cho nên cũng đối tiết tự yến tử tế vài phần, cho phép này dùng nửa phút chính thê quy cách tiến vào đại trưởng công chúa phủ. Ngồi ở kiều hoa, tiết tự yến bình thanh tĩnh khí, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, đời này, nàng nhất định phải so tiết tử lăng hảo, so nàng tôn quý. Ngươi cùng nàng nói gì đó, phía trước còn nói không thấy mặt ra, tới cứ như vậy thân như tỉ mùi giống nhau. Liệu tố tâm nhìn kiệu hoa đi rồi, nhìn anh nương ở bên cạnh cười thoải mái, nàng nhịn không được nói. Anh nương cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là thân tỉ muội. chi nương nói như vậy lời nói nhưng không thỏa đáng. Liệu tố tâm bị đâm một chút, trong lòng không cao hứng, xoay người sinh khí vào đại môn. Tiếp vĩnh an tiếp đón bên cạnh khách khứa vào cửa, lại tới tìm anh nương, người chi nương làm việc không thỏa đáng, người nhưng từ bên trước đỡ, người. Rốt cuộc cũng là hầu phủ người, tổng muốn cho người biết ngươi, cha nói chính là, anh nương ngoan ngoãn cười ứng, bề hạ, hiện giờ kia tiết cha cô nương đều đã vào trong phủ, này quốc cửu cha khuê nữ, còn hảo hảo đâu, nghe quốc cửu cha mấy chữ, thiên thành đế đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn thân khụ vài cái, nhíu mày nói, với cha bên kia để tin tức tiến vào, kia với thục quân còn không hảo lên đâu. Là chờ mấy ngày, Ái Phi cũng không cần sốt ruột, nơi nào có thể không nóng nảy.